Chương 1081, địch cửu xây dựng thiên địa quy tắc. Người đăng, Linh HTT. Giờ phút này địch cửu đã đem vạn độc pháp tắc dung nhập vào quy tắc của mình đại đạo trong, hắn thần niệm đã rơi vào cái kia vẫn như cũ đang điên cuồng triệt thoái phía sau côn trùng trên người. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, địch cửu liền từ những thứ này côn trùng trên người chóc bong đi ra hàng tỷ đạo tánh mạng pháp tắc. Địch cửu thần niệm tuy nhiên còn không cách nào tung hoành toàn bộ đạo giới, hắn đại đạo đạo tắc đã tại đạo giới phía trên. Chỉ là một cái canh giờ không đến, địch cửu liền đem vô số côn trùng hết thảy tánh mạng pháp tắc cùng vạn độc pháp tắc dung hợp lại với nhau. Đảo giới thiên địa pháp tắc bên trong, đột ngột nhiều ra đã đến một đảo mới vũ trụ thiên địa quy tắc cái này nhiều ra đến một đảo quy tắc chính là địch cửu mượn nhờ các loại côn trùng tánh mạng pháp tắc còn có ức vạn độc đảo pháp tắc lăng không xây dựng đứng lên. Tại toàn bộ ngũ hành vũ trụ cũng chỉ có địch cửu có thể như vậy xây dựng đi ra như vậy một đảo thiên địa quy tắc. Cho dù là tỳ đến nơi này, hắn cũng chỉ có thể bằng vào vạn độc thần thông đánh tới tất cả côn trùng. Tỷ sát pháp cùng địch cửu sát pháp rõ ràng cho thấy bất đồng, địch cửu là chọn lựa côn trùng giết tỷ là hết thảy khi hắn độc đạo pháp tác phía dưới tất cả đều bị giết. Lúc trước trùng vực, giờ phút này hoàn toàn biến thành trùng động. Không chỉ có như thế, còn lại mấy cái trùng động cũng đồng thời tan vỡ, mấy cái trùng động liền cùng một chỗ thật giống như tạo thành vô biên bát ngát hư không vòng xoáy bình thường. Tại trùng giới cơn lũ côn trùng sâu bò từ nơi này vô biên bát ngát vòng xoáy xông vào đảo giới về sau, cái này vòng xoáy dũng mãnh tiến ra côn trùng, liền từ không đình chỉ qua. Một gã mặc màu nâu tinh không tu sĩ bảo người cao nam tử đang đứng tại nơi này vòng xoáy bên cạnh, dương mắt lạnh lẽo đảo giới. Hắn ở đây tính toán thời gian tối đa chỉ có nửa tháng thời gian, cái này biên giới cũng sẽ bị tất cả côn trùng nuốt hết đánh rơi. Cái này thế giới tu sĩ ngoại trừ trốn hướng mênh mông hư không bên ngoài, không còn phương pháp Chỉ cần đạo giới hoàn toàn bị côn trùng chiếm cứ, vậy bọn họ có thể quang minh chính đại tiến vào đảo giới, đẹp kỳ danh viết là ngũ hành vũ trụ nhân loại tu sĩ báo thù chém giết đạo giới cơn lũ côn trùng sâu bỏ. Bởi vì cơn lũ côn trùng sâu bỏ là giết không riêng, những thứ này côn trùng rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn tiến đến ngũ hành vũ trụ còn lại tinh vực. Nhiều như vậy côn trùng tàn sát bừa bãi dưới, ngũ hành vũ trụ sớm muộn sẽ trở thành tam tuệ vũ trụ nước phụ thuộc cuối cùng biến mất tại vũ trụ minh mông lịch sử sông dài bên trong. Đáng tiếc chính là đạo chủ nhất định phải quang minh chính đại lấy cớ, mượn nhờ côn trùng đồng thủ. Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn, chính là một cái quy tắc không được đầy đủ ngũ hành vũ trụ, mọi người trực tiếp giết đi qua là được. Bất quá đạo chủ còn muốn cân nhắc còn lại vũ trụ cường giả cái nhìn, minh mông hỗn độn bên trong, chân chính có thực lực vũ trụ cũng chính là cái kia một ít. Chưa hoàn toàn lấy cớ tùy ý hủy diệt còn lại vũ trụ, chỉ sợ sẽ bị xem đã trở thành tranh đoạt vũ trụ vị, không từ thủ đoạn. Hạt y tu sĩ còn đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Tuy nhiên vòng xoáy trong côn trùng vẫn còn không ngớt không dứt sông lên, có thể hắn lại cảm ứng được càng nhiều nữa côn trùng điên cuồng triệt thoái phía sau. Đây là có chuyện gì? Đạo giới tu sĩ trình độ, hắn sớm đã xem qua, không chỉ nói tạo giới cảnh coi như là hợp đạo hậu kỳ tìm khắp không đi ra mấy cái. Về phần hợp giới, cái kia càng là nửa cái cũng không. Không có một cái nào cường giả đạo giới, làm sao có thể làm được đem những thứ này côn trùng gấp trở về. Một đạo đưa tin phi kiếm nhanh chóng theo hư không vọt xuống tới, đã rơi vào cái này hạt y tu sĩ trong tay. Hạt y tu sĩ thần niệm đảo qua phi kiếm, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Côn trùng đích thật là bị người giết lui, đạo giới đột nhiên đã đến một cái cực kỳ cường đại tu sĩ, cái này cường đại tu sĩ có một loại bọn nước thần thông, một đảo thần thông chi hạ có thể chém giết hàng tỷ côn trùng. Bởi vì côn trùng bị giết quá nhiều, vì bảo tồn thực lực tìm kiếm đối sách bây giờ đang ở trùng đảo nhân dưới sự khống chế nhanh chóng lui về phía sau. Hạt y tu sĩ trước tiên muốn đúng là tiến lên nhìn xem là ai làm thậm chí muốn nắm trùng đạo nhân của hỏi một chút hắn, nhiều như vậy côn trùng trong tay hắn, liền một cái mọi người đánh không lại. Bất quá hắn lập tức liền đã ngừng lại động tác của mình, hắn muốn làm không phải đi lên xem một chút là ai làm cũng không phải đi giáo huấn trùng đạo nhân, mà là nhất định phải đem chuyện này phản hồi về đi. Đạo giới không có cường giả, có thể ngũ hành vũ trụ đã có tuyệt thế cường giả. Bằng không mà nói, kỳ hy cùng khôi quân như thế nào bị giết? Quyết không thể lại để cho cái này cường giả sống sót, tam tuệ vũ trụ nhất định phải phái cường giả tới đây vây giết đối phương. Trùng giới nghiêm khắc định đứng lên là ngũ hành vũ trụ thế giới, tuy nhiên chỉ là một cái côn trùng biên giới, có thể bọn hắn tam tuệ vũ trụ nhúng tay mượn nhờ côn trùng công kích ngũ hành vũ trụ nhân tu biên giới, đã xem như không tuân theo quy định. Hạt y tu sĩ vừa mới nghĩ tới đây, không đợi hắn đem tin tức đưa ra ngoài, lại lần nữa ngốc trẻ ở. Khi hắn thần niệm phía dưới, vô cùng vô tận côn trùng thật sống như toàn bộ bị bệnh bình thường, phô thiên cái địa rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng mất đi sinh cơ. Vô luận là màu gì côn trùng, rơi trên mặt đất sau đều là trước tiên mất đi sinh cơ, sau đó nhan sắc hóa thành màu xám, lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hạt y tu sĩ toàn thân còn có chút rét run, cái này... Không đúng, đây là đỉnh cấp độc đạo thần thông, có thể cường thịnh trở lại độc đạo thần thông cũng không có thể giết bằng thuốc độc thế giới côn trùng A. Đây quả thực quá mức đáng sợ chút nếu như người này đi tam tuệ vũ trụ thi triển loại độc chất này đạo thần thông. Hạt y tu sĩ không dám nghĩ tới, hắn quay người muốn điên cuồng sông vào trùng động, ly khai cái chỗ này. Không đợi hắn sông vào cái kia vô biên bát ngát trùng động vòng xoáy, một gã dâu tóc bạc trắng tu sĩ thất tha thất thẻo lao đến. Trùng đạo nhân, ngươi! Hạt y tu sĩ trông thấy cái này dâu tóc bạc trắng tu sĩ tình huống, sắc mặt giống nhau trở nên tái nhợt. Đi mau, nói cho đạo chủ. Hạt y tu sĩ gần kề nói mấy chữ trên người liền u ám đứng lên trong khoảng thời gian ngắn té trên mặt đất cùng những cái. kia côn trùng bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Điền liền trên người hắn quần áo cũng bởi vì độc đạo pháp tắc xâm nhuộm, hóa thành hư vô. Thân thể của hắn vong là bởi vì hắn có cùng côn trùng giống nhau tánh mạng đạo tắc. Hạt y tu sĩ làm sao không biết sự tình hư mất, hắn nhanh chóng quay người, muốn xông vào cái kia trùng động vòng xoáy. Hắn vừa mới bước ra hai bước, cũng cảm giác được không gian chung quanh sền sệt đứng lên, hắn thật giống như lâm vào một cái cực lớn vũng bùn bên trong, đều muốn di động một bước cũng là khó khăn. Như thế nào, giết đạo giới nhiều người như vậy, đã nghĩ muốn đi ư? Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến, hạt y tu sĩ đột nhiên quay người, hắn nhìn thấy một gã mặc xanh nhạt tu sĩ trang phục đích thanh niên không nhanh không chậm tiêu sái đi qua. Lần đầu tiên xem thời điểm, đối phương vẫn còn ngoài chăm dặm thứ hai mắt thấy thấy thời điểm đối phương đã đứng ở trước mặt của hắn. Hắn rõ ràng trông thấy đối phương là đi có thể cái kia tốc độ chạy hết lần này tới lần khác so với hắn bỏ chạy tốc độ nhanh hơn. Hạt y tu sĩ biết rõ rốt cuộc chạy không thoát, dứt khoát quay người đối người tới liền ôm quyền nói ra tam tuệ vũ trụ đạo chủ tòa hạ trạch Đức Bạc chân bái kiến đạo hữu. Về phần phản kháng, trạch Đức Bạc chân căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn liền đối phương lĩnh vực cũng dẫy rùa mà không thoát còn phản kháng cái gì. Ngươi ý định chết như thế nào? Địch cử vốn đều muốn hỏi thăm một phen, đang cảm thấy trạch Đức Bạc chân sau, đã biết rõ hắn không cần hỏi. Đối phương rõ ràng nói là tam tuệ vũ chủ đạo chủ phái tới, hiển nhiên là đuổi giết hắn đến nơi đây, lúc trước hắn suy đoán sao sao không rời mười. Vì này đạo hữu, ngươi không thể giết ta. Ta tam tuệ vũ chủ đạo chủ nghe nói côn trùng xâm lấn nơi đây, chủ động phái ta đến đây hỗ trợ, đều muốn trợ giúp đạo giới đem cơn lũ côn trùng sâu bọ đuổi đi. Trạch đức bạc chân ngữ khí cực kỳ chân thành nói ra. Vốn muốn giết đánh rơi trạch đức bạc chân địch cửu, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn ở đây muốn, trạch đức bạc chân vì sao phải bịt tai mà đi trộm chuông? Cái này có tất yếu ư, vũ trụ tầm đó cường giả vi tôn, nếu như đánh tới, vậy hiển nhiên là vì ngũ hành vũ trụ mà đến. Chẳng lẽ đối phương cho rằng loại này vụng về lấy cớ hắn cũng nghe không hiểu. Đây là vũ nhục hắn chỉ số thông minh ư. Không đúng, trạch đức bạc chân đang tiến hành hình ảnh ghi chép. Trạch đức bạc chân tại sao phải làm hình ảnh ghi chép địch cử không biết, nhưng địch cử quyết định cũng làm một cái hình ảnh ghi chép lĩnh vực của hắn không chút lựa chọn nghiền ép đi qua trạch đức bạc chân vẫn còn ghi chép thủy tinh cầu tại địch cửu lĩnh vực nghiền ép dưới trực tiếp vỡ vụn hắn cũng là há mồm phun ra một đạo máu tươi bằng hữu chẳng lẽ ngươi thật sự cùng với ta tam tuệ vũ trụ khai chiến không trạch đức bạc chân ngoài mạnh trong yếu quát địch cửu đưa tay đạo hỏa liền bay đi đào hỏa trực tiếp đem trạch đức bạc chân bao lấy sau một khắc địch cửu luân hồi kiều cũng vắt ngang tại trạch đức bạc chân trước mặt luân hồi kiều Trạch Đức Bạc chân kinh âm thanh kêu lên. Địch cửu hừ lạnh một tiếng ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi tới đây bên trong mục đích là ai sai khiến ngươi đến tại sao phải xua đuổi nhiều như vậy côn trùng đến ngũ hành vũ trụ đạo giới. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, ngươi muốn là không có nói, ta dùng đạo hỏa trái hồn phách của ngươi chín vạn năm cho ngươi nhận hết tra tấn. Về phần luân hồi ngươi cũng đừng nghĩ, hồn phách của ngươi hội tụ bỏ thêm vào ta luân hồi kiều Những thứ này đáp án địch cửu cũng biết, có thể bởi vì lúc trước Trạch Đức Bạc chân dùng thủy tinh cầu ghi chép hình ảnh, lại để cho hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình hỏi lên lấy được thực chất căn cứ chính xác theo tương lai có trọng dụng. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ. chương 1082, Vũ trụ vị. Người đăng, Linh HTT. Trạch Đức Bạc chân nghe được địch cửu mà nói, theo bản năng dùng mình một cái. Nếu như địch cửu không có lấy ra luân hồi kiều, hắn còn có thể suy đoán địch cửu có phải hay không hù dọa hắn. Hiện tại luân hồi kiều ngay tại trước mặt hắn, rất hiền nhiên địch cửu nói từng cái lời thật sự. Thế nhưng phản bội đạo chủ. Địch cửu trông thấy trạch đức bạc chân vẫn còn do dự, lần nữa cười lạnh một tiếng, trạch đức bạc chân, ngươi đắc tội ta, hiện tại sẽ bị cháy hồn phách, sau đó vĩnh cửu trấn áp tại luân hồi kiểu trong. Ngươi hay là đừng nghĩ sự tình từ nay về sau, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội. Địch cửu không biết trạch Đức Bạc Chân đang suy nghĩ cái gì, mà kệ cân nhắc cái gì, cũng hẳn là tại cân nhắc nói thật ra một cái giá lớn. Trạch Đức Bạc Chân thở dài, hắn biết rõ Địch cửu nói rất đúng sự thật, vô luận đạo chủ như thế nào trách phạt hắn, cái kia đều là sự tình từ nay về sau, hơn nữa đạo chủ trách phạt chỉ sợ cũng bất quá cùng Địch cửu như vậy mà thôi. Là đạo chủ để cho chúng ta đến trạch đức bạc chân nói ra các ngươi đạo chủ là ai địch cửu đã cắt đứt trạch đức bạc chân mà nói trạch đức bạc chân đang nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền tiện đề cải biến ý tưởng trả lời thời điểm không cố kỳ nữa ta đến từ tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng. đợi một chút ta đã thấy các ngươi tam tuệ vũ trụ tu sĩ đều cũng có con mắt thứ ba ngươi con mắt thứ ba đâu địch cửu lần nữa đã cắt đứt trạch đức bạc chân mà nói là ngươi nguyên lai là ngươi là ngươi giết kỳ hi cùng khôi quân Trạch Đức Bạc chân cuối cùng là đã minh bạch đạo chủ người muốn tìm là ai, nguyên lai chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Khó trách có thể nhẹ nhõm giết kỳ hy cùng khôi quân, mình ở người này trong tay căn bản cũng không có sức phản kháng, dù là kỳ hy cùng khôi quân cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tải trước mắt cái này cường giả trong tay bảo vệ tánh mạng A. Lập tức trạch Đức Bạc chân trong nội tâm dâng lên một thùng nước đắng, bọn hắn tới nơi này là vì và vân vân. Không phải là vì đuổi giết trước mắt người này ư. Thế nhưng thực nhìn thấy người thời điểm, hắn mới hiểu được đối trước mắt người trẻ tuổi này mà nói, đuổi giết chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Trừ phi là đạo chủ tự mình tới đây, nhưng đạo chủ làm sao có thể ly khai tam tuệ vũ trụ tự mình đuổi giết một cái bình thường tu sĩ. Tỷ hy cùng khôi quân đích thật là ta giết bất quá ta đó là phòng vệ. Hai người kia thứ nhất là muốn mạng của ta, ta tự nhiên muốn phòng vệ chính đáng. Nói đi, vì cái gì ngươi chỉ có hai cái mắt. Địch cửu không cần giải thích bất quá nghĩ đến chính mình lời nói và việc làm còn bị ghi chép, dứt khoát giải thích một câu. Trạch Đức Bạc chân tranh thủ thời gian giải thích nói, con mắt thứ ba làm thánh tuệ nhãn, tam tuệ vũ trụ mở ra ra thánh tuệ nhãn đều là tuyệt thế cường giả ta tư chất ngu rốt, không có tư cách mở ra thánh tuệ nhãn. Địch cửu khóe miệng có chút khinh thường co quóc vài cách tuyệt thế cường giả chính là kỳ hy cùng khôi quân cái loại này mặt hàng ư. Trạch Đức Bạc chân hiền nhiên biết rõ địch cửu nghĩ cái gì, hắn do dự một chút vẫn là giải thích đạo, tài tam tuệ vũ trụ có thể mở ra ra thánh tuệ nhãn cường giả cũng không nhiều, kỳ hy cùng khôi quân tuy nhiên rất mạnh cũng bất quá là mở ra ra tuệ nhãn mà thôi. Tam tuệ trong vũ trụ có con mắt thứ ba, chính thành trở lên đều là giả tuệ nhãn, chính thức có thể mở ra ra thánh tuệ nhãn, cực nhỏ cực nhỏ. Như ta đây loài tư chất ngu rốt, liền ra tuệ nhãn cũng không cách nào khai mở. Chính là bởi vì tranh lệch không thể tranh lệch lúc này mới bị phái ra giò đường, bị giết cũng tốt lại để cho cường giả chân chính có một chuẩn bị. Nguyên lai là như vậy, địch cựu lần nữa hỏi tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng tại sao phải đụng đến ta ngũ hành vũ trụ. Trạch Đức Bạc chân giải thích nói, đó là bởi vì ngươi giết ta tam tuệ vũ trụ hai gá cường giả, đạo chủ giận dữ, phái người mượn nhờ vũ trụ truyền tống thông đạo đi ra ngoài tìm tìm ngươi, kết quả không tìm được người, lại gặp mênh mông hỗn độn trong xuất hiện bài nhiết quy tắc vòng xoáy. Tiến vào bài nhiết vòng xoáy sau, phát hiện là ngũ hành vũ trụ trùng giới. Sự tình phía sau ngươi cũng biết. Ta hỏi chính là, hòa vọng tại sao phải mượn nhờ côn trùng công kích ta ngũ hành vũ trụ đạo giới? Địch cửu thanh âm có chút lạnh, cái này trạch đức bạc chân còn tưởng rằng chính mình thật sự sẽ không tức giận. Đang khi nói chuyện, rơi vào trạch đức bạc chân bên người luân hồi kiểu đã cuốn ra một đạo lại một đạo luân hồi khí tức, những thứ này luân hồi khí tức khóa lại trạch đức bạc chân. Trạch đức bạc chân cảm nhận được địch cửu trên người sát ý, tranh thủ thời gian nói ra, là đạo chủ hòa vọng muốn nô dịch ngũ hành vũ trụ ta chỉ là nghe nói một ít ra lông. Nói, địch cửu ngôn ngữ không hề ôn hòa. Trạch Đức Bạc chân tranh thủ thời gian nói ra chúng ta tu luyện tới bước thứ ba nhất định phải tạo nên thế giới của mình, nhưng chúng ta tạo nên thế giới căn bản là không cách nào vượt qua bản thân chỗ vũ trụ thiên địa quy tắc bởi vì chúng ta công pháp sẽ tới tự chỗ vũ trụ quy tắc bên trong. Đều muốn vượt qua bản thân chỗ vũ trụ quy tắc nhất định phải muốn tạo ra ít nhất cùng chỗ vũ trụ quy tắc ngang nhau biên giới đến. Đạo chủ hẳn là đều muốn mượn nhờ ngũ hành vũ trụ tạo nên càng mạnh hơn nữa bản thân vũ trụ thế giới, vượt qua tạo hóa cảnh Còn có chính là, chính là vì vũ trụ vị. Cái quỷ gì thứ đồ vật, địch cựu cho mày, chính hắn tạo nên thế giới tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là không thua bởi ngũ hành vũ trụ thậm chí mạnh hơn ngũ hành vũ trụ thế giới, cho nên trách đức bạc chân phía trước mà nói hắn nghe được rõ ràng. Nhưng là đằng sau, vũ trụ vị là cái gì đồ chơi? Trạch Đức Bạc chân không dám có nửa điểm lãnh đạm tất cả vũ trụ cũng sinh ra đời tải minh mông hỗn độn, minh mông hỗn độn ra đời vũ trụ, vũ trụ ra đời từng cái vị diện biên giới, từng cái biên giới lại ra đời các loại tinh cầu. Minh mông hỗn độn gần như ổn định cần một cái vũ trụ trật tự. Cái này trật tự đến từ chính chế định người, mà có thể trở thành chế định người, nhất định phải có được vũ trụ vị. Về phần vũ trụ vị đến từ nơi nào, làm sao tới, cái kia thật không là ta có thể biết đồ vật. Địch cửu trầm mặc xuống, hắn không có hoài nghi trạch đức bạc chân mà nói. Tạo hóa chi môn tại ngũ hành vũ trụ mở ra hai lần, nghe đồn chính là vì tranh đoạt vị trí. Cái này vị trí rất có thể chính là trạch đức bạc chân trong miệng vũ trụ vị. Thật lâu về sau, địch cửu mới lên tiếng ta làm sao biết ngươi nói những lời này không phải gạt ta. Hiện tại hòa vọng không tại nơi đây, ngươi nói như thế nào đều được. Trạch Đức Bạc chân lập tức lấy ra một quả đạo vận ngọc bài, đây là tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng ban thuận đến chấp hành đạo vận ngọc bài, phía trên khắc đạo chủ đại đạo đạo vận căn bản là không làm được giả dối. Địch cửu đã nắm đạo vận ngọc bài, nhẹ gật đầu, không sai, ngươi không có lửa gạt ta. Trùng giới có phải hay không cùng minh mông hỗn độn đã thành lập nên vũ trụ truyền thống thông đạo? Trạch Đức Bạc chân giải thích nói, Trùng giới thành lập thông đạo không tải minh mông hỗn độn bên trong, mà là đang vũ trụ bậc thang một cái thang trời kết lên, cái kia thang trời kết xuất về phía sau có một cái cùng bình thường vũ trụ bậc thang bất đồng vũ trụ thang đá, cái này thang đá có thể trực tiếp đến Trùng giới bất cam hải. Không sai, trả lời ta đây coi như là thỏa mãn. Địch Cửu nói một câu sau, trong nội tâm có chút chần chờ Cái này Trạch Đức Bạc chân coi như là lên đạo, mình là giết hắn đi đâu hay là giết hắn đi? cảm giác được địch cử do dự, trạch đức bạc chân không dám chần chờ, lần nữa nói ra kỳ thật hòa vọng đối ngũ hành vũ trụ đồng thủ, rất có thể còn liên lụy đến một chuyện khác. sự tình gì? địch cử há miệng lại hỏi. trạch đức bạc chân biết rõ lúc này tuyệt đối không thể cùng địch cử mà cả, hắn không chút lựa chọn trả lời. nghe nói năm đó mênh mông hỗn độn bao hàm sinh ra vô cùng vũ trụ, trong đó bảo vật tối đa một chỗ chính là ngũ hành vũ trụ. ngũ hành vũ trụ tuy nhiên bảo vật phần đông lại cũng không hoàn thiện. Trong đó một bộ phận bị người khác dùng vấn đạo đài chấn áp lại dùng hỗn độn môn ngăn cách. Năm đó tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng chính là người tham dự một trong, cụ thể ta cũng không biết. Địch cửu âm thầm kinh hãi, cái này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, những thứ này cường giả đem ngũ hành vũ trụ phân liệt, sau đó đã chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức rất hiển nhiên là muốn trở về cầm những thứ này chiến lợi phẩm. Chẳng qua là không biết vì cái gì làm trễ nải thời gian dài như vậy, những thứ này chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức cường giả đều không có lại trở lại ngũ hành vũ trụ đến, kết quả bị hắn đã luyện hóa được vấn đạo đài, sau đó dung hợp ngũ hành vũ trụ đạo tắc đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Xét thấy ngươi biểu hiện coi như cũng được ta cho ngươi tạm thời ở lại ta luôn hồi kiểu lên tu dưỡng vạn năm thời gian. Vạn năm vừa đến, ta cam đoan thả ngươi ly khai. Địch Cửu nói xong, căn bản cũng không chờ trách Đức Bạc Chân đồng ý, trực tiếp đem Trạch Đức Bạc Chân ném vào Luân Hồi Kiều. Chương 1083, tánh mạng kính sợ. Người đăng Linhtt. Cực lớn trùng động vòng xoáy xuất hiện ở địch Cửu trước mặt cái này đã không thể gọi trùng động, mà là vô biên bát ngát hư không nứt ra. Năm đó trùng vực phi thăng trì, nhảy đạo môn thần thành sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu lắc đầu, hắn tu luyện quy tắc đại đạo tuy nhiên cao hơn trước mắt cái này cực lớn trùng động không gian quy tắc có thể hắn bây giờ còn thật không có năng lực mượn nhờ quy tắc đến tu bổ cái này cực lớn vô biên trống rỗng. Có lẽ chờ hắn hợp giới thời điểm, hắn có năng lực đến tu bổ, nhưng hiện tại hắn giới còn không có nguyên vẹn hiển nhiên là tu bổ không được. Đạo giới côn trùng cùng cường giả đều bị hắn giết chết địch cử không có do dự nữa, bước vào này vô biên trùng động vòng xoáy bên trong. Đạo giới tuy nhiên đã tao ngộ đại tai, vẫn còn xem như nguyên vẹn, đạo giới tu sĩ biết phải làm sao. Hắn hiện tại muốn đi làm chính là tranh thủ thời gian phong bế tam tuệ vũ trụ tiến vào trùng giới thông đạo, lại để cho những cái. Khi cường giả hiện tại tiến vào ngũ hành vũ trụ cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì địch cử cái kia một đạo độc đạo quy tắc tiến vào trùng giới sau, phô thiên cái địa đều là chết đi hoặc là sắp chết đi côn trùng. Chính là địch cử trong lòng cũng là âm thầm dung động quy tắc đại đạo đáng sợ, nếu như loại này quy tắc đại đạo bị một cái giết chóc cường giả tu luyện cái kia đem như thế nào. Hôm nay hắn có thể sử dụng độc đạo Pháp dung hợp côn trùng tánh mạng đạo tác tức thì chém giết cái này thế giới tất cả côn trùng tương lai là hắn có thể mượn nhờ tu sĩ tu luyện thiên địa Pháp tắc tiêu diệt thế giới tu sĩ Địch cửu cũng không dám nghĩ tiếp thủ đoạn này thật sự là quá mức đáng sợ. Hẳn là nói thứ 9 đạo tắc đáng sợ, quy tắc của hắn đại đạo nói đến nói đi hay là thoát thai tại thứ 9 đạo tắc. Tuy nhiên lúc ban đầu theo thứ 9 đạo tắc chỗ đó cảm ngộ đến chỉ là một loại bình thường đạo tắc tu luyện công pháp thế nhưng khi hắn trong tay nhiều lần sửa chữa tăng thêm chính mình đối vũ trụ đại đạo cảm ngộ còn có tiến vào mênh mông hỗn độn mở ra thế giới sau quy tắc của hắn đại đạo đã là cùng tất cả vũ trụ thiên địa quy tắc ở vào địa vị ngang nhau địa vị. Công pháp của hắn tuyệt đối không thể truyền xuống, hắn có thể tự hạn chế, không cần quy tắc đại đạo giết lung tung người vô tội, ai có thể cam đoan hắn truyền thừa xuống dưới quy tắc đại đạo cuối cùng sẽ xuất hiện tại người nào trong tay. Dù là tiếp nhận hắn truyền thừa người, không cách nào đem thiên địa quy tắc tu luyện tới hắn loại trình độ này thế nhưng chỉ cần tu luyện thành công có thể tùy ý tiêu diệt một cái tinh cầu. Nghĩ đến quy tắc đại đạo đáng sợ địch cựu lần nữa nghĩ tới thứ chín đạo tắc. Nếu như nói minh mông hỗn độn bên trong còn có một có thể sẽ cùng hắn có thể trở thành loại quy tắc chúa tể người mà nói, cái kia nhất định là thứ chín đạo tắc. Lúc này, địch cửu đã có chút hối hận để cho chạy thứ chín đạo tắc. Vạn nhất thứ chín đạo tắc cũng đụng chạm đến bản thân vũ trụ quy tắc đài đạo cánh cửa, hơn nữa cùng hắn xây dựng quy tắc của mình cô đọng bản thân thiên địa quy tắc thế giới mà nói, biết được như thế nào. Địch cửu hít một hơi lãnh khí, hắn không phải cao thượng người, nhưng nếu như loài chuyện này phát sinh mà nói, hắn không thể không nhận khởi phần trách nhiệm. Bởi vì thứ 9 đạo tắc là hắn đưa đến minh mông hỗn độn bên trong đi, bằng không mà nói, bằng vào thứ 9 đạo tắc chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể tiêu tán ở vũ trụ trong hư không cũng không cách nào một mình tiến về trước minh mông hư không. Không được lần này sự tình xong, hắn nhất định muốn đi minh mông hỗn độn một chuyến, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lần nữa đem thứ chín đạo tắc tóm lại. Cái đó và ân oán không quan hệ quan hệ này đến một phương vũ trụ tu sĩ tồn vong a Hắn giàu gì cũng là một cái nhân tu, đối với sinh mạng có kính sợ có không muốn xa rời, có cảm ơn. Cái kia thứ chín đạo tắc cũng không phải là nhân tu, đối thứ chín đạo tắc mà nói, tánh mạng chính là dùng để hủy diệt. Nếu như hủy diện đi ngũ hành vũ trụ tất cả tánh mạng có thể cho thứ 9 đạo tắc cả mộ đến càng sâu cấp độ đại đạo, cái kia chỉ sợ thứ 9 đạo tắc cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc liền đã làm. Địch cửu đưa tay liền từ Luân Hồi Kiều trong chảo lấy trạch đức bạc chân một tia vũ trụ đại đạo Pháp tắc, sau đó dung nhập vào độc đạo Pháp tắc chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu lại lần nữa xây dựng một đạo mới vũ trụ quy tắc theo cái này một đạo mới vũ trụ quy tắc dung nhập cái này một phương thiên địa tại trùng giới mấy cái phương hướng chỉ có trên trăm danh cường giả lập tức bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, bọn họ căn cơ hủy hết thức hải hóa thành mực nước, từng cái chu thiên vận chuyển đều để cho bọn họ mạch lạc tạc ra một bồng màu đen máu loáng, bởi vì bọn họ cùng trạch đức bạc chân giống nhau đến từ tam tuệ vũ trụ. Nếu là đến từ tam tuệ vũ trụ tu luyện đại đạo công pháp cũng là liên quan tam tuệ vũ trụ thiên địa pháp tắc. Địch cử hiện tại đem tam tuệ vũ trụ một tia thiên địa pháp tắc cùng độc đạo pháp tắc dung hợp xây dựng mới thiên địa quy tắc. Điều này làm cho hết thảy đến từ tam tuệ vũ trụ tu sĩ đều diệt vong, chính là không diệt vong cũng sẽ bị độc đạo pháp tắc độc hủy thức hải cùng mạch lạc. Địch cửu thần niệm trong quét đến một gã bị hắn mới xây dựng quy tắc độc thành một đoạn màu đen tiêu mộc tam tuệ vũ trụ tu sĩ, trong mắt không có nửa điểm vui sướng, chỉ có chầm mặc. Quả nhiên là như vậy. Thật lâu về sau, địch cửu mới thì thảo tự nói. Hắn phòng đoán thật sự, chỉ cần hắn mượn nhờ một phương vũ trụ quy tắc là hắn có thể giết vô số người. Đây đã là nghịch thiên đạo thậm chí nghịch tánh mạng đại đạo. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây, từng đợt đáng sợ cô ấy truyền đến, giờ khắc này hắn cũng cảm giác được chính mình lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Từng ngụm máu tươi phun ra, địch Cửu ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đào tắc cũng bắt đầu hỗn loạn lên, hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Tại tức những sau khi tưới nước đã tiếp cận ngàn trượng kiến mộc lập tức cuốn ra vô cùng vô tận sinh cơ đổ vào đã đến địch Cửu trong thân thể. Coi như là như vậy, địch cử vẫn là đang không ngừng phun ra màu đen máu tươi. Cuối cùng kiến mộc sinh cơ chiến thắng địch cử bài nhất tánh mạng, lại để cho địch cử lưu lại một cái mạng. Chọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, địch cử rồi mới miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt của hắn tái nhật giống như một tờ giấy trắng. Tại kiến mộc dưới sự trợ giúp, quy tắc của hắn đại đạo cuối cùng là không có bị hủy diệt. Hoặc là nói, cái kia tối tâm bên trong mênh mông đại đạo đã không cách nào bị phá hủy quy tắc của hắn đại đạo. Địch cửu nhìn nhìn mênh mông trong hư không, hắn biết rõ đây là chính mình nghịch vũ trụ mênh mông sinh tồn quy tắc. Mênh mông hỗn độn được mở mang ra vô cùng vũ trụ, vô luận là tự nhiên hình thành, hay là bởi vì mênh mông đại đạo bắt buộc đều cũng có định số. Mà hắn thông qua quy tắc của mình đại đạo cưỡng ép cải biến điểm này. Cái này chẳng phải là nói, tương lai nếu như hắn đạo thật sự đạt đến là một loại độ cao, hắn liền mênh mông hỗn độn trong hết thảy cũng có thể xóa đi. Địch cửu không có phẫn nộ, hắn giờ khác này trong nội tâm chỉ có một loại kính sợ đối với sinh mạng kính sợ. Hắn biết rõ, chính mình cắn chả cũng không nhất định là có một tay tài chúa tể, mà là bởi vì hắn xúc phạm tánh mạng tồn tại quyền lực. Thật giống như hắn muốn nắm ở thứ 9 đạo tắc giống nhau, bởi vì thứ 9 đạo tắc nếu như phát triển đến cùng hắn trình độ lời nói, giống nhau hồi xúc phạm đến tánh mạng tồn tại. Chậm rãi khôi phục địch cửu, căn bản cũng không dám có nửa điểm trần chờ quy tắc đồn thuật kích phát bằng tốc độ nhanh vọt vào bất cam hải. Hắn đã thông qua nghịch thiên thiên địa quy tắc thủ đoạn, chém giết tất cả tiến vào trùng giới tam tuệ vũ trụ tu sĩ. Nếu như không tranh thủ thời gian đi ngăn chặn cửa vào, chỉ sợ còn có tam tuệ vũ trụ tu sĩ tiến đến. Bất cam hải vô biên bát ngát, hầu như chiếm cứ trùng giới bảy thành diện tích nhưng địch cửu vừa đến bất cam hải biên giới thần niệm liền quét đến sừng sững tại bất cam hải chính giữa cực lớn thang đá thang đá hòn đá thật sống như bọt biển bình thường lơ lửng tại trên mặt biển địch cửu vượt qua hư không đã rơi vào lơ lửng tại mặt biển thang đá phía trên trên đỉnh đầu là ngay cả miên trên xuống thang đá thần niệm cũng không cách nào quét đến phần cuối ở địa phương nào mà dưới chân thềm đá bên ngoài là mênh mông hải dương Ngoài trừ gió cuốn khởi sóng biển, địch cửu chỉ cảm thấy nhận lấy một loại tĩnh mịch. Đây là trùng giới, tất cả côn trùng đều bị hắn đã giết. Tất cả đến trùng giới tam tuệ vũ trụ tu sĩ cũng đều bị hắn giết, có lẽ tại đây một phương biên giới, còn sống tánh mạng chỉ có hắn một cái. Địch cửu ra đầu có chút run lên, toàn thân có chút cảm giác mát. Tánh mạng, đây là bất luận cái gì sinh linh cũng kính sợ cùng khát vọng chỗ, hôm nay tại đây thế giới, bị hắn khống chế hơn nữa xóa đi. Địch cửu nhìn nhìn xa xa chống rỗng thế giới, khóe miệng thì thảo nói ra từ hôm nay trở đi, không phải vạn bất đắc dĩ ta địch cửu tuyệt không lại mượn nhờ quy tắc đại đào gạt bỏ thế giới tánh mạng. Nói xong, địch cửu thò tay chụp tới hư không cái kia hai cái bị hắn cưỡng ép dung nhập vào ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc lần nữa bị hắn bắt trở về, sau đó biến thành hư vô. Chương 1084, Vũ trụ đào chủ giận dữ. Người đăng Linh HTT. Hòa vọng rất là hài lòng thu hồi bên người vũ trụ tinh thạch tuy nhiên tam tuệ vũ trụ vũ trụ truyền tống thông đạo bị một cái con sâu cái kiến trộm dùng một lần, nhưng hắn vẫn nhân họa đắc phúc. Chẳng những tài minh mông hỗn độn trong phát hiện tiến về trước ngũ hành vũ trụ thông đạo, vẫn còn minh mông hỗn độn bài niết bên trong đã chiếm được đại lượng vũ trụ tinh thạch. Không có ai hồi ghét bỏ vũ trụ tinh thạch nhiều, huống chi là đại lượng. Cho dù là với tư cách tam tuệ vũ trụ đạo chủ, Hắn cũng không cách nào tùy ý sử dụng vũ trụ tinh thạch tu luyện. Đã có những thứ này vũ trụ tinh thạch tu vi của hắn đem không bao giờ. nửa hồi chảy xuống. Tam tuệ vũ trụ vì cái gì không tham gia tạo hóa đại chiến. Không phải là bởi vì hắn không muốn tạo hóa vũ trụ trong chỗ tốt mà là hắn không dám. Không có ai biết cảnh giới của hắn là hội chảy xuống. Trong nhiều năm trước, hắn liền bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn không cố gắng điên cuồng tu luyện tu vi của hắn sẽ theo tạo hóa cảnh hạ xuống đến hợp giới cảnh, cái này không hề lý do. Mà bảo trì hắn tu vi cảnh giới đồ tốt nhất đó chính là vũ trụ tinh thạch. Vũ trụ tinh thạch quá mức chân quý, cho nên bị vận mệnh đạo quân cưỡng ép cướp đi vũ trụ tinh thạch tiêu hao tại truyền tống thông đạo sau, hắn mới có thể giận dữ. Hôm nay bởi vì minh mông hỗn độn quy tắc bài nhiết, hắn đã chiếm được đại lượng vũ trụ tinh thạch, ở đâu còn có tâm tình không tốt. Ất huân, ngươi đến thoáng một phát. Hòa vọng đứng lên, hắn cảm giác được chính mình giờ phút này đạo vận lực lượng cũng có thể xé rách một cái vũ trụ. Một gá mặc màu xám tu sĩ bảo tu sĩ thật giống như bóng dáng bình thường đột ngột hiện ra rõ ràng, xuất hiện ở hòa vọng trước mặt kính cẩn thi lễ, đạo chủ. Cái này áo xám tu sĩ là hòa vọng đệ nhất bóng dáng, cũng là hòa vọng rất tâm phúc chính là thủ hạ Cương Ất Huân. Bình thường dính đến tre giấu cùng truyền trọng đại tình, hòa vọng đều giao cho Cương Ất Huân. Chẳng qua là cái này ra hòa tư chất quá kém chút, vũ trụ tinh thạch vận này cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy tới. Cương Ất Huân với tư cách hòa vọng trung thực gia phó, lấy được cũng không phải là một quả hai quả. Đáng tiếc chính là cái này ra hỏa đã chiếm được nhiều như vậy vũ trụ tinh thạch cũng chỉ có thể tu luyện tới hợp giới biên mãn, thậm chí ngay cả tạo hóa bóng dáng đều không có sờ đến. Nếu không phải cái này ra hỏa trung thành và tận tâm, làm việc coi như là lưu loát, hỏa vọng nói không chừng đã sớm chụp chết hắn. Cảm nhận được cương ớt huân phát ra từ nội tâm tôn kính, hỏa vọng gần gần đầu chậm dần ngữ khí hỏi ất huân ta cho ngươi chuyện điều tra tình như thế nào. Cương Ất Huân thanh âm càng là kính cẩn, đạo chủ, không có tìm được cái kia con sâu cái kiến là như thế nào theo tạo hóa vũ trụ đi vào chúng ta nơi đây, người này rất là thần bí tựa hồ hội một loại cực kỳ quỷ dị trốn chết thủ đoạn. Hòa vọng khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết rõ mạc chi chí có một loại đặc biệt thủ đoạn, loại thủ đoạn này tựa hồ biết rõ, ở đâu an toàn ở đâu không an toàn. Có thể Cương Ất Huân liền nửa điểm đều không có điều tra ra được, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là không hài lòng. Ngay tại hòa vọng nghĩ đến có phải hay không đổi một người lại đi điều tra thêm xem thời điểm cương ất huân thủ đoàn trong thông tin châu bỗng nhiên lóe lên một cái. Cương ất huân thần niệm rơi vào thông tin châu lên, sắc mặt bá thoáng một phát liền trợn nhìn. Hòa vọng lập tức cũng cảm giác được không đúng, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, chuyện gì xảy ra. Cương ớt huân thanh âm đều có chút run dậy, đạo chủ tiến về trước ngũ hành vũ trụ trùng giới 103 danh tu sĩ, ngoại trừ trách đức bạc chân linh hồn bài còn hoàn hảo, người còn lại toàn bộ vẫn lạc. Cái gì, dù là hòa vọng đã là tạo hóa cảnh cường giả, giờ phút này cũng nhịn không được nữa sắp điên điên cuồng. Ngũ hành vũ trụ thông đạo bị khai mở, đây là hắn kế hoạch lớn trong trọng yếu một khâu, hiện tại hắn phái đi ngũ hành vũ trụ tất cả mọi người bị giết, điều này sao có thể. Hơn một trăm hợp giới cường giả, ngũ hành vũ trụ lúc nào xuất hiện loại này tuyệt thế đại năng tùy tùy tiện tiện có thể giết hơn một trăm danh hợp giới cường giả. Hòa vòng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức quát không phải còn có một trạch đức bạc chân ư. Nhanh lên lại để cho hắn trả lời tin tức hơi thở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những lời này cơ hồ là bị hô lên đến. Trên thực tế, không cần hòa vọng giống, Cương Ất Huân cũng biết làm như thế nào, hắn liên tục phát trên trăm đảo vội vàng tin tức ném cho trạch đức bạc chân thế nhưng tin tức đều không có. Hòa vọng sắc mặt âm trầm giống như mực nước bình thường, hắn ngữ khí càng là băng hàn, lập tức khai thông vũ trụ thông đạo ta muốn đi một chuyến ngũ hành vũ trụ trùng giới. Đạo chủ, một mình ngươi đi, Cương Ất Huân bị hòa vọng quyết định rơi xuống nhảy dựng. Hòa vọng hừ lạnh một tiếng, ta hòa vọng thật đúng là muốn biết ngũ hành vũ trụ còn có ai có thể giết ta hòa vọng. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ chính là không phải có thể khống chế khi hắn trong tay, quan hệ đến hắn vũ trụ vị. Hòa vọng với tư cách thế giới đạo chủ, đều muốn sử dụng vũ trụ truyền tống thông đạo, cái kia tự nhiên là bằng tốc độ nhanh liền chuẩn bị tốt rồi. Giờ phút này vũ trụ truyền tống thông đạo bên cạnh, đứng vững vàng tám gã sĩ. Trông thấy hòa vọng đi tới, tám người cùng một chỗ kho người đón chào, bái kiến đạo chủ. Hòa vọng gần gần đầu, sau đó nhìn nhìn tám người nói ra ta truyền tống sau khi đi qua cái lối đi này còn có thể truyền tống ba người, đều muốn đi mênh mông hỗn độn trông thấy chẳng diện như thế mà nói, có thể tại ta đằng sau truyền tống đi qua. Đa tạ đạo chủ. Tám người càng là kích động kho người thi lễ, chẳng qua là một tên trong đó, thoạt nhìn chỉ có hợp đạo cảnh tu sĩ, trong mắt sát cơ nhưng là lóe lên rồi biến mất. Hắn gọi cơ hao, phụ thân hắn cơ ni trong coi vũ trụ truyền thống thông đạo thời điểm, mặc chi trí cưỡng ép mượn nhờ thông đạo đã đi ra tam tuệ vũ trụ. Kết quả đạo chủ hòa vọng không hỏi bất luận cái gì lý do trực tiếp chém giết phụ thân của hắn cơ ni. Thù này cơ hao đã sớm đều muốn báo, đáng tiếc chính là hắn cùng hòa vọng tranh lệch cách xa vàn giảm. Không chỉ nói hắn bây giờ cách tạo hóa cảnh căn bản xa không thể leo tới, coi như là hắn đã là tạo hóa cảnh, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không phải hòa vọng đối thủ. Đều muốn tìm hòa vọng cùng cái kia đã đoạt vũ trụ tinh thành nữ nhân báo thù, hắn chỉ có một cơ hội, đó chính là theo vũ trụ truyền tống thông đạo tiến vào minh mông hỗn độn. Nếu như tương lai hắn không chết tại minh mông hỗn độn bên trong, hắn thì có cơ hội báo thù, nếu là hắn liền minh mông hỗn độn cũng ra không được cũng không nên nói báo thù sự tình. Tại vũ trụ tinh thạch quy tắc năng lượng bộc phát dưới, hòa vọng rất nhanh đã bị hào quang cuốn đi. Không đợi mấy người còn lại làm ra phản ứng, cơ hao liền đối mặt khác mấy người kho người thi lễ nói, các vị đại ca ta nằm mộng cũng muốn muốn đi mênh mông hỗn độn đi xem. Mấy người còn lại đều là cười lạnh, mênh mông hỗn độn chính là ngươi muốn đi. Nơi đây ai không muốn đi, dựa vào cái gì muốn cho ngươi một cái về sau thế hệ. Chẳng qua là cơ hao không đợi mấy người còn lại nói ra phản đối lời nói, lại lần nữa nói ra tuy nhiên vừa rồi đạo chủ truyền âm cho ta, để cho ta đi theo hắn cùng tiến lên đi, muốn phân phó một chút sự tình cho ta. Đối với người cảm thấy hay là muốn cùng các vị đại ca chào hỏi, về sau ta lúc trở lại, còn muốn mời các vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, cơ hao trực tiếp bước vào vũ trụ truyền tống thông đạo chính giữa. Còn lại bảy người đều cũng có chút ngây người, đạo chủ mời đến. Mặc dù mọi người cũng đoán được cơ hao là nói dối, có thể lại tưởng tượng cơ hao dựa vào cái gì dám nói dối. Chẳng lẽ không muốn chết? Loại chuyện này bọn hắn không dám đánh bạc. Hai gá tu vi cao một chút đã đi theo cơ hao bước nhanh bước vào vũ trụ truyền tống thông đạo, còn dư lại 5 người chỉ có thể thở dài một tiếng cơ hội lần này không tới phiên bọn họ. Cho dù là tài leo lên thang đá, địch cửu đã ở sử dụng quy tắc đồn thuật. Hắn nhất định phải đuổi tài tam tuệ vũ trụ tiếp theo danh tu sĩ đi vào trùng giới lúc trước đem thang trời kết lên tự nhiên truyền tống trận cho đóng cửa. Chỉ là một nén nhang thời gian, địch cửu liền đã rơi vào trạch đức bạc chân nói cái kia thang trời kết lên cái này thang trời kết so địch cửu lúc trước bái kiến chính là cái kia thang trời kết đều muốn rộng rãi. tại thang trời kết chính giữa có một cái sao hình khe hở từ phía trên hơi hơi khuếch tán đi ra quy tắc khí tức chấn động. địch cửu đã biết rõ cái này nhất định chính là trạch đức bạc chân nói cái kia có thể theo minh mông hỗn độn truyền tống đến truyền tống trận. đồng dạng cái truyền tống trận này cũng có thể tiến về trước minh mông hỗn độn. loại này đẳng cấp truyền tống trận không cần đi kiểm tra địch cửu cũng biết là vũ trụ đạo tác tự động hình thành truyền tống trận. Địch cửu không có dám tiến vào truyền tống trận, loại này truyền tống trận đều là tự động kích phát, đi vào cũng sẽ bị truyền tống. Hắn không muốn bị phá hủy cái truyền tống trận này, chỉ có thể bằng vào chính mình trận đạo thủ đoạn đến phong ấn. Chương 1085, một chiêu rằng co. Người đăng, linhtt. HTT. Địch cửu vừa mới ngồi xuống, thần niệm mới thẩm thấu đến tinh mang đi lên, liền cảm nhận được một loại mãnh liệt không gian quy tắc chấn động. Địch Cửu tuy nhiên không dám nói ngũ hành vũ trụ trận đạo đệ nhất nhân có thể tải toàn bộ ngũ hành trong vũ trụ trận đạo cái này một khối có thể vượt qua hắn, thật sự là không nhiều lắm. Loại này không gian quy tắc chấn động, địch Cửu chính là nhắm mắt lại cũng biết là chuyện gì xảy ra, hẳn là có người mượn nhờ cái truyền tống trận này bắt đầu truyền tống. Nghĩ đến tới có thể là tạo hóa cảnh cường giả, địch Cửu hầu như không có nửa điểm cân nhắc trực tiếp cầm ra luyện giới một đao bổ xuống. Nguyện giới bọc lấy địch cửu đài đạo đạo vận oanh tải tinh mang phía trên tinh mang thường lưu truyền quy tắc đạo vận lập tức dừng lại, lập tức một tiếng rất nhỏ vỡ vang lên truyền đến. Địch cửu thở dài, hắn biết mình đã phá hủy cái không gian này truyền tống trận. Đáng tiếc chính là, loài này đỉnh cấp vũ trụ đẳng cấp truyền tống trận, hắn vậy mà không có cơ hội nghiên cứu thoáng một phát liền phá hủy. Nếu không lại để cho hắn thôi diễn cái một thời gian ngắn lời nói, hắn trận đạo nhất định sẽ trở lên tầng lầu. Bất quá coi như là phá hủy truyền tống trận truyền tống quy tắc, có lẽ vẫn có một ít đồ vật có thể nghiên cứu thoáng một phát. Không đợi đến địch cửu tiếp tục bước tiếp theo động tác một đảo cuồng bạo không gian lực lượng mang tất cả tới đây, địch cửu phát hiện hắn vậy mà không có cách nào dễ dụa. Sau một khắc, hắn đã bị cái loại này cuồng bạo không gian lực lượng cuốn đi. Không tốt, địch cửu lúc này sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn ở đây chém đứt truyền tống trận văn thời điểm, mình cũng bị truyền tống rời đi. Hắn bị truyền tống đi cũng liền mà thôi, Mấu chốt là bất cam hải lên chính là cái kia thềm đá hắn còn không có dùng ẩn nấp pháp trận ẩn nặc. Chờ đạo giới tu sĩ đi vào trùng giới sau, khẳng định có thể phát hiện cái này thềm đá. Chỉ hy vọng đạo giới tu sĩ không nên tùy tiện đi di chuyển cái kia tinh mang truyền tống nghe thấy, đó là vũ trụ truyền tống trận văn cũng không phải là người bình thường năng động. Hơn nữa... Hắn còn trông cậy vào tương lai có thể tu bổ cái truyền tống trận này, lại để cho đạo giới cường giả cũng có thể tiến về trước minh mông hỗn độn trong cả mộ hỗn độn đại đạo đâu. Cơ hồ là tại địch cửu chém đứt tinh mang truyền tống trận văn đồng thời, bước vào truyền tống trận hòa vọng liền cảm nhận được hắn thậm chí thiêu đốt máu tươi của mình, điên cuồng theo truyền tống trận văn trong giấy rùa ra đã rơi vào truyền tống vòng xoáy bên ngoài. Cùng địch cửu bất đồng chính là địch cửu không có dãy rùa cái loại này không gian truyền tống lực lượng trực tiếp bị truyền tống rời đi. Mà hòa vọng lại tránh thoát loại này truyền tống lực lượng đã rơi vào quy tắc vòng xoáy bên ngoài. Hòa vọng vốn là có chút hiện lam sắc mặt giờ phút này lại biến thành ám màu xám. Hắn không phải là bởi vì thiêu đốt máu huyết mà là bị tức. Rất hiển nhiên hắn sẽ phải truyền tống thời điểm truyền tống trận bị người đối diện phá hủy nếu không phải hắn gần nhất thực lực biên cuồng phát ra tăng thêm kịp thời thiêu đốt máu huyết hiện tại hắn còn không biết bị truyền tống đến đâu cái góc đi chớ nhìn hắn là tam tuệ vũ trụ đạo chủ trên danh nghĩa là tam tuệ vũ trụ đệ nhất nhân nhưng là trong thâm tâm không phục người của hắn không biết có bao nhiêu lúc này hắn ly khai tam tuệ vũ trụ vậy thì chờ tải đem tam tuệ vũ trụ đỉnh cấp tài nguyên hai tay dâng tặng cho người khác. Nhìn xem không còn có nửa điểm không gian truyền tống quy tắc khí tức không gian vòng xoáy, hòa vọng rõ ràng chính mình lúc trước vận may đã không có. Thật vất vả mở ra tiến về trước ngũ hành vũ trụ truyền tống thông đạo, hiện tại cái này truyền tống thông đạo lần nữa bị quan bế đứng lên. trọn vẹn đứng ở nơi này cái truyền tống vòng xoáy bên ngoài do dự một canh giờ, hòa vọng quyết định lập tức trở lại tam tuệ vũ trụ chuẩn bị tiến vào tạo hóa vũ trụ. Chỉ hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Tính toán thời gian cũng có thể không sai biệt lắm, đáng tiếc chính là thực lực của hắn còn chưa đủ a. Ai, nếu là minh mông hỗn độn lại một lần nữa vỡ tan thì tốt rồi, giống như đã từng bình thường. Hắn chính là không thể lại từ đầu tới một lần, cũng có thể đem hạng kham bụi vấn đạo đài đem tới tay ở bên trong đến. Hòa vọng lắc đầu đang chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh theo truyền tống vòng xoáy trong vọt lên. Có người bị truyền tống lên đây. Hòa vọng ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái liền triệt để hiểu được cái này bị truyền tống đi lên ra hỏa, khẳng định chính là cái phá hư truyền tống trận ra hỏa. Hòa vọng không chút lựa chọn vọt tới, đưa tay liền bắt hướng về phía bị truyền tống vòng xoáy cuốn lên đến bóng người. Dù là hắn không có cùng đối phương đồng thủ qua, hắn cũng có thể từ đối phương khí tức chấn động nhìn ra cái này bị truyền tống vòng xoáy cuốn lên đến tu sĩ tu vi tối đa bất quá là tạo giới cảnh, trong mắt hắn, đó là con sâu cái kiến trong con sâu cái kiến. Huống hồ một cái tạo giới con sâu cái kiến, bị loại này vũ trụ cấp độ truyền tống thông đạo truyền tống đi ra cái kia ý thức tuyệt đối là mơ hồ. Địch cửu bị không gian quy tắc mang tất cả, nhưng là ý thức của hắn chẳng những không có mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Không có sông lên lúc trước, hắn thần niệm liền quét đến hòa vọng. Chẳng những quét đến hòa vọng, hắn còn nhìn thấy chính mình đích thật là bị truyền tống đã đến mênh mông hỗn độn trong đến. Điều này làm cho địch cử có chút hồ thẹn, hắn đã đáp ứng Tần Mạc Thiên phải trợ giúp Tần Mạc Thiên tìm kiếm cái kia miếng màu đen móng tay, không nghĩ tới chính mình còn chưa có bắt đầu, lại lần nữa về tới mênh mông hỗn độn bên trong. Cái loại này hồ thẹn rất nhanh đã bị địch cử buông đến, sự chú ý của hắn đặt ở cái kia đứng ở truyền tống vòng xoáy bên ngoài nam tử trên người. Nam tử này không biết có phải hay không là tam tuệ vũ trụ tu sĩ, hắn chỉ có hai con mắt cái này hai con mắt rất là kỳ quái, mắt trái là màu xanh da trời, mắt phải là màu đỏ. Thân hình cao lớn cường tráng, da thịt mơ hồ hiện lam trên đầu nhưng là không có một sợi tóc. Không đúng cái này ra hỏa cũng có con mắt thứ ba, chẳng qua là cái này ra hỏa con mắt thứ ba vậy mà không có hiện ra rõ ràng. Nếu không phải địch cử theo chán của hắn cảm nhận được một loại quy tắc chấn động, hắn thật đúng là không phát hiện ra được. Tu Vi cũng không phải thế nào a? Hoàn nhìn bình thường. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây, liền dùng mình một cái, cái này gia hỏa ở đâu là Tu Vi không được tốt lắm, mà là hắn bình sinh bái kiến Tu Vi mạnh nhất một cái gia hỏa. Hợp giới đỉnh phong thậm chí là hợp giới viên mãn Địch Cửu cũng thấy nhiều rồi, vô luận là cái nào gia hỏa cùng cái này gia hỏa so với cũng chênh lệch khá xa. Địch Cửu tài đoán được đối phương là tạo hóa cảnh đồng thời, luyện giới không chút lựa chọn tế gia thần thông tuế nguyệt tam chương cơ. Đối cường giả loại này, hắn không xuất thủ trước tài loại này dưới tình thế xấu, vậy không có cơ hội ra tay. Bất kể là bạn bè là địch trước đem chính mình dựng ở thế bất bại lại nói. Tại địch cử oanh ra tuế nguyệt tam chương cơ thời điểm tay của đối phương ấn đã bắt tới đây. hỏa vọng rõ ràng là đi sau có thể tay của hắn ấn lại cùng địch cửu tuế nguyệt tam chương cơ đồng thời mở rộng đi ra. Thật mạnh, thủ ấn còn không có bắt được địch cửu địch cửu thì có một loại hồi hộp cùng đáng sợ không gian áp lực hắn khẳng định cái này cao lớn đầu chọc tu sĩ không có suất toàn lực bằng không mà nói hắn áp lực hội càng lớn biết rõ đối phương rất mạnh thậm chí là tạo hóa cảnh địch cửu là toàn lực thúc dục tuế nguyệt tam chương cơ cuồn cuộn đao màn phô thiên cái địa thật giống như lúc ban đầu cái chỗ này xuất hiện quy tắc bài niết vòng xoáy bình thường khí thế như cầu vồng, xoáy lên hàng tỷ đao thác nước dầm dầm dầm đao thác nước hình thành không ngớt đao thế sóng biển cùng hòa vọng thủ ấn oanh cùng một chỗ răng rác Ken két, đao thế không ngừng vỡ vụn cái kia hình thành không ngớt đao sóng thật giống như kinh đào phát tải trên đá ngầm vỡ vụn trở thành một từng mảnh đao mang mảnh vỡ, như xoáy lên ngàn trồng chất tuyết. Để nhất đao đến thứ tư đao cơ hồ là đồng thời bộc phát cũng là đồng thời tạo thành không ngớt đao thế sóng biển, nhưng là cái này phía trước bốn đao bất quá là nhiều hơn vô số đao mang mảnh vỡ mà thôi. Đao thế không có hình thành, đã bị dưới áp chế đi. Thứ năm đao đều muốn đem phía trước bị áp chế bốn đao kích thích đến, có thể giống nhau là giống như kinh đào phách ngạn, khác biệt suy nhất, chẳng qua là lại để cho cái kia xoáy lên đao màn mảnh vỡ nhiều vô số trồng chất mà thôi. Địch cửu cơ hồ là gầm rú bổ ra thứ sáu đao thứ sáu dưới đao đi, vàn trượng đao sóng oanh tải hòa vọng thủ ấn lên, thủ ấn rốt cục đốn trệ thoáng một phát, địch cửu cũng cảm giác được toàn thân đều là chịu một sướng. Mượn nhờ cái này ngắn ngủi thoải mái, địch cửu điên cuồng đã rơi vào vòng xoáy khổng lồ này một mặt khác, chẳng qua là chân của hắn còn không có rơi xuống đất thứ sáu đao vạn trượng đao thế sóng biển đã bị tạo thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, tay kia ấn cũng biến mất tải bại nhiết đao mang bên trong mảnh vỡ. Ồ, hòa vọng kinh dị một tiếng, dù là hắn không có suất toàn lực địch cửu một đao kia vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Muốn biết rõ hắn đứng ở bên ngoài không động, địch cửu cũng là bị truyền tống đi lên, cái này vốn là ở vào hoàn cảnh xấu. Ngũ hành vũ trụ còn có cường giả loại này, lập tức hòa vọng sẽ hiểu tới đây. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là giết hắn đi tam tuệ vũ trụ hơn trăm danh hợp giới cường giả. Loại thực lực này, nếu có thủ đoạn mà nói, thật là có tư cách làm được. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Trương 1086, duy nhất cao cấp vũ trụ. Người đăng Linh HTT. Địch cửu giờ phút này đã là sông lên truyền tống vòng xoáy, đứng ở hòa vọng đối diện truyền tống vòng xoáy vừa vặn ở vào địch cửu cùng hòa vọng chính giữa. Hòa vọng chầm chằm vào địch cử tuy nhiên hắn rất muốn đem địch cửu bóp tại đảo vận thủ ấn bên trong, nhưng này cái thời điểm hắn nhưng không có dám động. Hắn không nhúc nhích là vì địch cử sau lưng chính là mênh mông hỗn độn. Địch cửu thực lực hắn được chứng kiến, chỉ cần địch cửu đồn thuận cùng vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực không kém nhiều mà nói, vậy hắn liền không cách nào tại địch cửu xông vào mênh mông hỗn độn lúc trước đem địch cửu bắt lấy. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi cái kia một trảo tuy nói là không dùng toàn lực thần thông đạo vận nhưng là nửa điểm cũng không suy giảm. Địch cửu có thể theo hắn thần thông đạo vận bên trong giấy rùa còn phản kích làm sao có thể là bình thường thế hệ. Đặc biệt là địch cửu phản kích cái kia một đảo thần thông đao thế sóng biển, một lớp so một lớp cường hãn, điều này làm cho hòa vọng cảm giác được địch cửu cái này một đảo thần thông rất không bình thường, hơn nữa hắn cảm giác cảm thấy địch cửu cái này thần thông còn có giữ lại. ngươi đến từ ở đâu? Tên gì? Hòa vọng chậm lại ngữ khí của mình, lúc nói chuyện tận lực không cần khí thế của mình uy áp đi nghiền ép địch cử hắn lo lắng địch cử hội lập tức bỏ chạy. Hòa vọng cho rằng địch cử hội tùy thời bỏ chạy, trên thực tế địch cử căn bản cũng không có ý định tùy thời bỏ chạy. Hắn đánh không lại trước mắt cái này ra hỏa là sự thật bất quá địch cử tin tưởng mình còn không đến mức cần nắm chặt thời gian đào tẩu. Địch cử ha ha một tiếng, sư phụ ngươi không giày qua ngươi thỉnh giáo người khác thời điểm, trước muốn thông báo một chút chính mình nội tình ư. Ha ha có gan. Hòa vọng ha ha cười cười, hòa vọng tam tuệ vũ trụ đạo chủ. Trên thực tế ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Ngươi phải là giết ta tam tuệ vũ trụ hơn trăm danh hợp giới tu sĩ người A, ngươi giết ta ngũ hành vũ trụ nhiều như vậy hợp giới, chẳng lẽ không cần cho ta một cách nói. Địch cửu ngũ hành vũ trụ một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, về phần suy đoán của ngươi cũng là rất đúng. Ngươi phải đi xâm lấn ta ngũ hành vũ trụ cường đạo, đều bị ta giết. Về phần thuyết pháp, đích thật là cần. Tốt vậy ngươi hôm nay liền cho ta một cách nói nhìn xem. Hòa vọng đang khi nói chuyện khí thế cuồng bạo xoáy lên, giờ khắc này hoàn toàn đem cái này một phương không gian vũ trụ khóa lại. Giờ phút này tất cả của hắn bộ phận tâm thần cũng đã rơi vào địch cửu trên người, chỉ cần địch cửu có nửa điểm dị động, hắn sẽ trực tiếp bỏ qua không gian ngăn lại địch cửu xông vào mênh mông hỗn độn bên trong. Lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là địch cửu thật đúng là không hề động. Không biết là không có kịp phản ứng, hay là quá mức tự tin. Nếu như địch cửu khi hắn không gian lĩnh vực cuốn lại sau còn không có bỏ chạy, vậy cũng không cần rời đi. Địch cửu không hề động, trong lòng của hắn cũng là khâm phục không thôi. Bình thường cùng địch cửu như vậy cảnh giới tu sĩ, đang bị hắn tạo hóa cảnh không gian lĩnh vực bao phủ ở sau, để nhất lựa chọn chính là đào tẩu. Trước mắt cái này địch cửu đích thật là có chút thủ đoạn, đây là cho rằng tiếp được hắn một chảo, có chút không đưa hắn để ở trong mắt sao. Địch cửu đạo vận lĩnh vực đồng dạng mở ra, hắn chẳng những không có sao lui về phía sau, ngược lại là đi về phía trước một bước, hầu như đứng ở truyền tống vòng xoáy biên giới lạnh giọng nói ra, hòa vọng, ngươi phái người xâm lấn ta ngũ hành vũ trụ, đem ta ngũ hành vũ trụ thế giới nhân tu hầu như chém giết hầu như không còn cái này sổ sách nếu như ta địch cửu không tìm ngươi coi một cái mà nói, ta đây liền vọng tự học luyện nhiều năm như vậy. Ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự tìm ta tính sổ. Hòa vọng dĩu cợt một tiếng, cái chán con mắt thứ ba mở ra, địch cửu trông thấy cái này con mắt thứ ba dĩ nhiên là bình thường màu đen. Nhưng sau một khắc địch cửu cũng cảm giác được toàn thân băng hàn. Mở ra con mắt thứ ba hòa vọng thật giống như hóa thân đột một miền ép xuống không ngớt sân mạch. Cái này miền ép xuống khí thế trồng lên tại hòa vọng đảo vận lĩnh vực phía trên, lập tức lại để cho hòa vọng không gian lĩnh vực cường hãn gấp đôi cũng không dừng lại. Địch cửu đào vận lĩnh vực phát ra ken kết rung động, đây là lần thứ nhất địch cửu lĩnh vực bị người khác nghiền ép xuất hiện một đạo khe hở. Thở dài một tiếng, địch cửu biết rõ chờ đợi thêm nữa nhất định phải xuất thủ trước. Hắn đã ra tay qua một lần, lại ra tay tối đa bất quá bài lộ hắn thứ bảy đao mà thôi. Cùng hắn hiện tại bài lộ thứ bảy đao, còn không bằng chờ hắn bước vào hợp giới cảnh lại nói tính sổ sự tình. Địch Cửu thân hình lóe lên, nhẹ nhõm liền thoát khỏi hòa Vọng lĩnh vực áp chế, lĩnh vực của hắn hiện tại so ra kém hòa Vọng lĩnh vực. Cũng không đại biểu hòa Vọng có thể dùng lĩnh vực nhẹ nhõm miền ép ở hắn, chói buộc hành động của hắn. Hòa Vọng, hôm nay ngươi địch thái gia muốn đi tìm tìm mấy cái bằng hữu, để cho lần ngươi địch thái gia đi ngươi tam tuệ vũ trụ tìm ngươi tính sổ. Nói xong câu đó, địch Cửu thân ảnh nhạt yếu xuống, muốn biến mất tải Minh Mông hỗn độn bên trong. Đợi một chút, Hòa vọng tranh thủ thời gian gọi lại địch cửu trong lòng của hắn cũng rất là ngưng trọng. Hắn cho rằng địch cửu muốn tránh thoát lĩnh vực của hắn ít nhất phải mấy hơi thở trên thực tế địch cửu dẫy ruộ lĩnh vực của hắn thật giống như nhàn nhã tản bộ giống nhau đơn giản. Điều này hiển nhiên biểu lộ ít nhất tại lĩnh vực lên, địch cửu dù là so ra kém hắn cũng cùng hắn cấp độ chênh lệch không phải quá xa. Địch cửu loại thực lực này, hắn chính là cưỡng ép ra tay tối đa cũng bất quá là lại để cho địch cửu bị thương mà thôi. Lúc này, hắn thà rằng hy vọng địch cửu là hợp giới thậm chí là tạo hóa cảnh. Nếu như địch cửu hiện tại thật là tạo giới cảnh, vậy tương lai địch cửu bước vào tạo hóa cảnh thời điểm thực lực chỉ sợ không tài hắn phía dưới. Hòa vọng ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, địch cửu bước vào tạo hóa cảnh thời điểm thực lực không tài hắn phía dưới hoặc là hắn tự mình an ủi mà thôi. Dùng địch cửu tạo giới cảnh loài thực lực này, tương lai bước vào tạo hóa cảnh, sợ là mạnh hơn so với hắn một đường tồn tại. Như thế nào mới có thể ngăn cản địch cửu thực lực tiếp tục kéo lên? Địch cửu đích thật là ngừng lại, hắn nhìn xem hòa vọng nhàn nhạt, nhạt nói ra, hòa vọng có lời cứ nói có dám trở về để, muốn đồng tay mà nói, ngươi địch thái gia đã nói qua qua một thời gian ngắn đi tam tuệ vũ trụ tìm ngươi. Hòa vọng hít vào một hơi, tận lực chậm dần ngữ khí của mình, địch cửu, ngươi biết tạo hóa thánh đạo thành ư. Địch cửu ha ha cười cười, đương nhiên biết rõ ta còn đi qua. Lần này đến phiên hòa vọng rung động, hắn chằm chằm vào địch cửu, một hồi lâu mới không dám tin tưởng nói, địch cửu, ngươi nói ngươi đi qua tạo hóa thánh đạo thành. Không có ai đối với ngươi như thế nào. Đương nhiên là có người sẽ đối ta đồng thủ, đáng tiếc chính là cái kia thành chủ bị ta giáo huấn một trận, liền liền tạo hóa thánh đạo thành hộ từng trận tâm đều bị ta nhổ rời đi, ngươi cứ nói đi. Địch cửu hỏi ngược lại một câu. Vốn là còn rất là rung đồng hòa vọng, nghe được địch cửu mà nói sau, ngược lại là cười ha ha, địch cửu, ngươi là người thứ nhất dám nói giáo huấn tạo hóa thánh đạo thành thành chủ người, lời hại, lời hại. Địch cửu cũng cảm thấy không đúng, hắn chính là lại chỉ độn cũng nghe đi ra hòa vọng mà nói là mỉa mai. Hắn nhíu mày, do dự hỏi một câu, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ có phải hay không bái khất nhĩ chân? Lần này đến phiên hòa vọng nghi ngờ, địch cửu ngữ khí không giống lắm là nói mò cùng giả bộ a hắn cao mày hỏi ngược lại một câu bái khất nghĩ chân là ai địch cửu lúc này xác định chính mình nghĩ sai rồi hắn đi tạo hóa thánh đạo thành cùng trước mắt cái này hòa vọng nói ra tạo hóa thánh đạo thành tuyệt đối không phải cùng một cái địa phương hẳn là ta nghĩ sai rồi kính xin hòa đạo chủ chỉ điểm địch cửu liền ôm quyền ngữ khí khách khí rất nhiều hai cái tạo hóa thánh đạo thành danh tự giống nhau hẳn không phải là trùng hợp Hòa vọng ước gì địch cửu cảm thấy hứng thú, chỉ cần địch cửu có thể cùng hắn cùng đi, dù là hắn không cách nào không biết làm sao địch cửu cũng có thể ngăn cản địch cửu tiếp tục phát triển xuống dưới. Nếu là có thể đem địch cửu lừa dối đến tạo hóa thánh đạo thành đi, ha ha, địch cửu coi như là lại có thể cũng chỉ có thể bàn, hay là cái loại này không thể tu luyện bàn. Hòa vọng cố ý ngưng trọng ngữ khí của mình, ngươi không biết tạo hóa thánh đạo thành, ngươi nên biết tạo hóa chi môn A. Ngươi đang ở đây ngũ hành vũ trụ, nhất định biết rõ cái chỗ này. Địch Cửu gần gần đầu, không sai, ta đích thật là biết rõ tạo hóa chi môn. Biết rõ là tốt rồi, hòa vòng trong nội tâm hừ lạnh ngữ khí nhưng là trở nên ngưng trọng, mênh mông hỗn độn sơ phần đích thời điểm tách ra ra vô số đại vũ trụ, vô luận là ngươi chỗ ngũ hành vũ trụ hay là chúng ta chỗ tam tuệ vũ trụ, đều là giống nhau nhưng ngươi có lẽ không biết a chúng ta chỗ những thứ này vũ trụ chỉ là cấp thấp vũ trụ chính thức cao cấp vũ trụ chỉ có một đó chính là tạo hóa vũ trụ mời nói địch cửu giống nhau chính là nghiêm túc hắn không cảm thấy hòa vọng vớ vẩn nói hòa vọng không có lừa gạt hắn tất yếu chương 1087 đại đạo cường giả cùng khai thiên tu sĩ người đăng linh htt hòa vọng nói ra muốn đi vào tạo hóa vũ trụ chỉ có một cách đó chính là theo tạo hóa chi môn tiến vào Tạo hóa vũ trụ đối mặt từng cái đại vũ trụ đều có tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn mở ra là căn cứ cái này một phương vũ trụ cường giả tồn tại số lượng, một khi cường giả khí tức nhiều đến đầy đủ thời điểm, cái này một phương đại vũ trụ đi thông tạo hóa vũ trụ đại môn sẽ mở ra. Tạo hóa chi môn mở ra cái kia bất luận cái gì hợp đạo cảnh trở lên tu sĩ, đều phải tiến về trước tạo hóa chi môn, làm chỗ vũ trụ vị trí mà tranh đấu. Có ý tứ gì? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Hòa vòng ha ha cười cười, ta bởi vì cũng không có đi qua tạo hóa chi môn, có ý tứ gì ta còn thật không là đặc biệt rõ ràng. Bất quá ta ngược lại là có thể chỉ ngươi một con đường, cho ngươi hiểu rõ là có ý gì. Chê cười, hắn chính là không hy vọng địch cửu tiến vào mênh mông hỗn độn tu luyện, làm sao có thể cái gì cũng nói cho địch cửu. Hắn và địch cửu nói những thứ này, không phải vì địch cửu giải thích khó hiểu, mà là hy vọng đem địch cửu đưa đến tạo hóa thánh đạo thành. ính xin hòa đạo chủ nói rõ. Địch Cửu liền ôm quyền, khách khí nói, hắn biết rõ Hòa Vọng tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, nói cho hắn biết nhiều như vậy thứ đồ vật. vô luận Hòa Vọng là có ý gì, Địch Cửu đều muốn nghe ngóng thoáng một phát những thứ này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Hòa Vọng gần gần đầu nói, Minh Mông hỗn độn mở ra vô số đài vũ trụ lúc trước, trước tiên là mở ra tạo hóa vũ trụ, sau đó mỗi lần nhiều nhất một chỗ đài vũ trụ tạo hóa vũ trụ sẽ nhiều ra một cái tạo hóa chi môn. Lúc ấy các đại vũ trụ quy tắc còn chưa triệt để thành hình, bởi vì minh mông hỗn độn bên trong thai ngén đi ra tánh mạng quy tắc trong lúc nhất thời có vô số đại đạo cường giả nương theo lấy vũ trụ mở ra mà sinh ra đời. Lúc ấy các đại vũ trụ thiên địa quy tắc còn chưa thành hình, nhưng những thứ này đại đạo cường giả cũng biết tạo hóa vũ trụ mới đúng bọn hắn có lẽ đi địa phương, hơn nữa nhất định phải đi tạo hóa vũ trụ về sau minh mông hỗn đồn truyền tới đào âm cũng đích thật là chỉ rõ tạo hóa vũ trụ là khống chế vô số đại vũ trụ trong vũ trụ chỗ vô luận bất luận kẻ nào muốn khống chế sự hiện hữu của mình khống chế vận mệnh của mình nhất định phải tải tạo hóa vũ trụ trong đạt được vũ trụ vị địch cửu đã cắt đứt hòa vọng mà nói ha ha một tiếng nói ra hòa đào chủ ngươi cũng hẳn là khai thiên cường giả a hòa vọng lắc đầu nếu như dựa theo mở ra vũ trụ sau cường giả mà nói ta đích thật là khai thiên cường giả Nhưng ta lại chưa tính là đại đạo cường giả, bởi vì ta không phải minh mông hỗn độn tánh mạng đạo vận mà sinh ta là bởi vì tam tuệ vũ trụ tánh mạng đại đạo mà sinh cho nên so với những cái. kia minh mông hỗn độn đại đạo cường giả ta là sắp xếp không hơn số. Địch cửu mơ hồ đã có một ít minh bạch vô luận là lúc trước hắn bái kiến thất đạo giới trong cường giả vẫn bị hỗn độn môn ngăn cách ngũ hành vũ trụ hỗn độn lục vực những cái. Thì khai thiên cường giả, đều chỉ có thể xem như cùng hòa vọng bình thường, là ngũ hành vũ trụ hình thành thời điểm, nương theo ngũ hành vũ trụ đại đạo mà sinh cũng gọi là khai thiên tu sĩ. Khai thiên tu sĩ so với chính thức nương theo minh mông hỗn đồn tánh mạng đạo vận trửa sinh những cái. Kia đại đạo cường giả mà nói, phải kém một cái cấp bậc. Những cái. Kia đại đạo cường giả, mới đúng cùng các đại vũ trụ đồng thời thay ngén mà sinh chính thức vũ trụ con cưng. Nhưng ta so rất nhiều vũ trụ khai thiên tu sĩ cũng muốn đỡ một ít bởi vì ta xuất hiện thời gian không tính quá sớm cũng không phải quá muộn. Ta nhìn thấy này chút cường giả tại các đại vũ trụ tranh đoạt đại chiến, thậm chí có hạnh thấy được lần thứ nhất chính thức tạo hóa đại chiến. Những cái, kia cường giả cướp đoạt cái khác vũ trụ bảo vật còn muốn chiếm lấy tạo hóa vũ trụ. Hòa vọng nói đến đây, tựa hồ có chút cảm khái. Địch cửu ha ha một tiếng ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một sự kiện có ai tranh đoạt chúng ta ngũ hành vũ trụ bảo vật. Hòa vọng lắc đầu ta đây cũng không biết. Không biết là giả dối, hắn chẳng những biết rõ còn rõ ràng ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn ngăn cách còn thân hơn mắt thấy thấy bát nguyên vũ trụ đại đạo cường giả hạng kham trần mượn nhờ bát nguyên vũ trụ trí bảo vấn đạo đài đã chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức phân cách ngũ hành vũ trụ thiên địa đại đạo quy tắc. Những thứ này hắn chẳng những gặp được, vẫn còn hạng kham trần phân phó dưới, chạy một ít tiểu chân. Nếu không phải hạng kham trần lúc ấy bị một cái khác cường giả trần giết, hắn hòa vọng chỉ sợ sớm được hạng kham trần xóa đi. Hắn vì cái gì không dám đi tạo hóa thánh đạo thành còn không phải sợ hạng kham trần ư. Nhưng chuyện này cũng là hắn khoác lác tiền vốn, thủ hạ chính là những cái. Kia gia hỏa trên cơ bản cũng biết một, hai... Điều này cũng làm cho hắn uy vọng càng lớn, không có người nào dám cùng hắn cái này đỉnh cấp vũ trụ mở ra cường giả đối nghịch. Dù là hắn khoảng cách nương theo minh mông hỗn đồn chửa sinh đại đạo cường giả chênh lệch khá xa, nhưng loài chuyện này chỉ sợ không có ai sẽ biết. Khó trách ta ngũ hành vũ trụ bảo vật ít như vậy, nguyên lai đều là bị những người này cướp đi. Địch Cửu trong nội tâm có chút khó chịu. Hòa vọng ha ha một tiếng, địch Cửu tuy nhiên cái này mặc kệ chuyện của ta ta vẫn còn muốn nói một câu lời công đạo. Ngũ hành vũ trụ chính thức bảo vật chỉ sợ những cái kia cường giả một kiện đều không có lấy đi. Những cái kia cường giả lấy đi đều là ngũ hành vũ trụ ngưng tụ thành lúc trước minh mông hỗn độn trí bảo, xem như cấp cao nhất tạo hóa bảo vật. Thấy địch cửu khinh thường biểu lộ, hòa vọng đành phải còn nói thêm, minh mông hỗn độn mở ra đi ra các đại vũ trụ đỉnh cấp bảo vật cũng gọi là khai thiên pháp bảo, loại bảo vật này là nương theo lấy đại vũ trụ quy tắc hoàn thiện ngưng tụ thành, cho nên uy lực đều là cực lớn. Những cái kia minh mông hỗn đồn đại đạo cường giả tại các đại vũ trụ quy tắc triển để hình thành lúc trước đã sớm tiến vào tạo hóa chi môn đại chiến tiến vào tạo hóa chi môn đã có thể rốt cuộc ra không được bọn hắn như thế nào cướp đoạt các đại vũ trụ khai thiên bảo vật. Địch cử hỏi có phải hay không minh mông hỗn đồn thay ngén ra vô số đại vũ trụ quy tắc chưa hoàn thiện lúc trước những cái kia đại đạo cường giả có thể tùy ý tại các đại vũ trụ tung hoành. Một khi các đại vũ trụ quy tắc triệt để hình thành những thứ này đại đạo cường giả cũng thì không cách nào tùy ý đi lại. Hòa vọng nói ra, xác thực nói, lúc các đại vũ trụ thiên địa quy tắc tạo thành năm thành trở lên sau, các đại vũ trụ liền triệt để phân cách mở. Bất luận cái gì đại đạo cường giả, chỉ cần không có bước ra bước thứ ba cũng chỉ có thể đang làm chừng mắt tuyệt đối không cách nào xé mở đại vũ trụ vị diện. Địch cửu hiện tại ngươi nên biết, năm đó tham gia tạo hóa hỗn chiến những cái kia đài đạo cường giả trên tay pháp bảo đều là cái gì a? Trong tay bọn họ tùy ý một kiện pháp bảo, đều là vượt qua đài vũ trụ khai thiên pháp bảo toàn bộ là tạo hóa trí bảo. Có thể cái kia cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể từ nơi này ít nhân thủ trong đoạt lấy đến? Coi như là ta muốn đi đoạt ta cũng tìm không thấy bọn hắn a. Địch cửu cố ý không hiểu nổi nói, hắn mơ hồ đã biết hòa vọng ý tưởng. Hẳn là hòa vọng cảm giác mình có chút tự đại, cho nên cho mình đào hầm. Hòa vọng khoát tay chặn lại, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá so với hắn và vô cùng lớn vũ trụ đồng thời chửa sinh đại đạo cường giả mà nói, còn kém một ít. Nhưng ngươi còn trẻ, đều muốn vượt qua những người này rất đơn giản. Như thế nào cái đơn giản pháp? Địch cử hỏi. Hòa vọng hắc hắc một tiếng, đó chính là đi tạo hóa thánh đạo thành. Muốn biết rõ năm đó những cái... Kia đại đạo cường giả đại chiến về sau, kỳ thật cũng không có thật sự đứng ở tạo hóa vũ trụ chi đỉnh. Bọn hắn cũng tụ tập tài tạo hóa thánh đạo thành cùng đợi tiếp theo điên cuồng đại chiến. Ngươi muốn để cho ta đi tạo hóa thánh đạo thành, địch cửu mang theo khinh bị ánh mắt chầm chậm vào hòa vọng, hắn thoạt nhìn cứ như vậy nhược trí cùng ngu ngốc ư. Hòa vọng khoát tay chặn lại, ngươi khẳng định đã cho ta hại ngươi, ta hoàn toàn chính xác cùng ngươi có chút khoảng cách, nhưng so với tạo hóa cảnh mà nói, vậy coi như được rồi cái gì? Thì thật ta hiện tại cũng không biết mình là không phải bước vào tạo hóa cảnh. Ta dám khẳng định, chỉ cần ta đi tạo hóa thánh đạo thành, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại bão táp một tầng thứ. Tạo hóa thánh đạo thành có một cái quy củ, chỉ cần trở ra, bất luận kẻ nào cũng không được trong thành giết chóc. Thực lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, ta hy vọng chúng ta có thể tổ đội cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Địch Đào Hữu không chiếm được vị trí, dù là ngươi tu luyện cường thịnh trở lại, cũng là con sâu cái kiến A. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị vũ trụ Minh mông mang đi tánh mạng. Bởi vì ngươi căn bản là khống chế không được vận mệnh của mình, cũng khống chế không được tương lai của mình. Địch cửu nhíu mày, hắn thật là có chút đồng tâm rồi. Hắn biết rõ chính mình bước vào tạo giới cảnh có bao nhiêu khó khăn, nếu như muốn tiến thêm một bước mà nói, không có tốt hơn điều kiện tu luyện, chỉ sợ không lớn thực tế. Tạo hóa thánh đạo thành cái chỗ này. Địch cửu còn đang suy nghĩ thời điểm, hòa vọng lại lần nữa nói ra tạo hóa thánh đạo trong thành khắp nơi tạo hóa đạo vận coi như là tư chất lại tranh lệch tài tạo hóa đạo vận dưới tu luyện, chỉ sợ cũng tiến triển cực nhanh. Địch đạo hiểu thực lực của ngươi không thua ta, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, phù hợp. Chương 1088, Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Người đăng, Linh H.T.T. Địch cửu không có trả lời hòa vọng mà nói, ngược lại nói đạo, hòa đạo chủ ta còn có người cuối cùng vấn đề, nếu như có thể đạt được hài lòng đáp án ta ngược lại là thật muốn cân nhắc cùng đi với người tạo hóa thánh đạo thành. Hòa vọng lập tức cười nói, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết rõ đấy, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Địch Cửu liền ôm quyền càng là thành khẩn nói, bỏ ngươi nói các đại vũ trụ hình thành thời điểm tạo hóa đại chiến ta ngũ hành vũ trụ cũng phát sinh qua hai lần tạo hóa đại chiến, hai lần tạo hóa đại chiến có lẽ cũng tiến vào không ít người. Những người này đều tại ở đâu? Vấn đề này địch cử hỏi qua mạc chi chí, trên thực tế mạc chi chí cũng không phải đặc biệt rõ ràng, trong trí nhớ của nàng từ đầu tới đuôi đều là chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Sau đó chính là mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc, vô luận ngươi đang ở đây ngũ hành vũ trụ tu vi mạnh bao nhiêu, đều vẫn lạc. Nàng tu luyện là vận mệnh đại đạo, vô cùng rõ ràng lại tiếp tục xuống dưới mà nói, mạng của nàng đều nhét vào tạo hóa vũ trụ cho nên hắn sớm đã đi ra tạo hóa vũ trụ. Hòa vòng ha ha một tiếng nói ra, những người này cuối cùng đều đi tạo hóa thánh đạo thành, đương nhiên ta nói chính là sống sót. Địch cửu trao mày, vậy bọn họ vì sao không đồng nhất bắt đầu liền đi qua? Hòa vọng giải thích nói, bởi vì ngay từ đầu bọn hắn cho là bọn họ tiến vào tạo hóa vũ trụ chính là tranh đoạt vũ trụ vị. Cho nên bọn hắn đang điên cuồng tranh đoạt sau, hội cuối cùng phát hiện bọn hắn thậm chí ngay cả bên ngoài tranh đoạt đều không có tiến vào. Ngoài trừ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành tạm thời tu sinh nuôi dưỡng hơi thở bên ngoài, chỉ có chết trận. Đương nhiên, cũng có một số người không tin ta, cho là mình có thể lao ra chói buộc, đạt được cái kia cao cao tài thượng vũ trụ vị cái này bộ phận người cuối cùng cũng mất tích. Ta nói đồ vận một phần là căn cứ ta đây sao nhiều năm đạt được tin tức sửa sang lại đi ra, còn có một ít là chính mình phán đoán. Về phần tính chính xác ta không phải rất khẳng định, chắc có lẽ không chênh lệch nhiều ít. Địch đạo hiểu, ngươi không nên xem thường ta nói những vật này, trên thực tế ta nói những thứ này đều là rất chân quý, có vũ trụ theo sinh ra đời đến diệt vong, cũng là không có có một người biết rõ. Còn có một câu nói hòa vọng không có nói ra, trên mặt của hắn đã ghi rảnh mạch đó chính là ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này, là vì ta nghĩ cùng với ngươi tổ đội, cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu rất là hài lòng đối hòa vọng nói ra, đa tạ hòa đạo chủ giải thích nghi hoặc tương lai ta nếu như đi tam tuệ vũ trụ, xem tài đạo chủ cung cấp nhiều như vậy hữu dụng tin tức phân thượng, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Hôm nay như vậy cáo từ, tương lai gặp lại. Nói xong câu đó, địch cửu thân hình mở ra cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Thấy mình đã hao hết miệng lưỡi, địch cửu vẫn không có lựa chọn cùng hắn cùng đi, hòa vọng sắc mặt thoáng một phát liền chìm xuống đến. Loại kết quả này hắn đã đoán được có thể hắn vẫn phải là nếm thử thoáng một phát dù là chỉ có một thành cơ hội. Về phần hắn nói những vật này có chút thật sự, có chút cũng là giả. Vô luận thiệt giả, địch cửu tương lai tu vi mạnh thời điểm đều biết rõ, cho nên hắn không sao cả. Đáng tiếc chính là, hắn nếm thử đã thất bại. Địch cửu hiện tại tiến vào cái kia minh mông hỗn độn trong, chỉ cần còn có thể đi ra, chỉ sợ thực lực sẽ không so với hắn kém. Sắc mặt âm trầm hòa vọng xem đều không có lại nhìn trước mắt cái này truyền tống vòng xoáy thông đạo, mà là xoay người rời đi, liền có thể hay không chứa chỉ hắn đều lười phải đi xem. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại tam tuệ vũ trụ. Trên người hắn còn có một cặp vũ trụ tinh thạch tăng thực lực lên mới đúng hắn trước mắt rất có lẽ đi làm sự tình. Ngũ hành vũ trụ gia địch cửu như vậy quái thai, hắn kế hoạch lúc đầu chỉ sợ hội mắc cạn. Địch Cửu vừa nhìn cũng không phải là một cái tham ăn thiệt thòi chủ, dù là hắn thừa dịp Địch Cửu không tại giết chết Ngũ Hành Vũ Trụ, tương lai Địch Cửu đi ra Tam Tuệ Vũ Trụ chỉ sợ cũng cái thứ nhất bị Địch Cửu tiêu diệt. Dù là Địch Cửu giết chết hắn Tam Tuệ Vũ Trụ hơn trăm danh hợp giới cường giả, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt vào cái này quả đắng. Về phần Địch Cửu người như vậy sẽ chết tại Minh Mông Hỗn Độn bên trong. Ha ha, hắn hòa vọng cũng sẽ không tin tưởng. Địch cửu đích thật là động tâm rồi, nhưng hắn rõ ràng hơn mình bây giờ thực lực. Hắn liền hòa vọng cũng không sánh bằng, nếu như đi tạo hóa thánh đạo thành, vậy có thể làm cái gì? Coi như là như hòa vọng nói như vậy, tài tạo hóa thánh đạo thành không người nào dám đồng thủ, có thể hắn tu luyện thứ đồ vẫn có chút nghịch thiên cũng không dám tùy tiện đi cùng một đám cường giả ở tại cùng một chỗ. Địch cửu vừa tiến vào mênh mông hỗn độn, liền triệt để đã mất đi phương vị. Hắn cũng là không lo lắng, loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Tiến đến vốn chính là vì tìm kiếm thứ chín đạo tắc chỉ cần đã tìm được thứ chín đạo tắc vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem thứ chín đạo tắc mang đi. Dù là địch cửu thực lực đã thời điểm tạo giới cảnh đỉnh cao cường giả, lần nữa tiến vào minh mông hỗn độn, hắn vẫn là không có nửa điểm năng lực bắt buộc vị trí của mình. Một mảnh tối tăm mờ mịt vực sâu chỗ, vô luận là thần niệm hay là ánh mắt đều bị chói buộc tài phạm vi 10 mét chỗ, một gá toàn thân đều là vết máu nam tử dãy dụa lấy ngồi dậy. Đứt gãy chân cốt chỗ phá hư đảo vận, lại để cho hắn mỗi lần di chuyển thoáng một phát đều tốt như đang tiếp thụ lăng trì bình thường. Lập tức hắn liền phát hiện bên cạnh mình ngoài trừ vài món đứt gấy pháp bảo tàn phiến, nên cái gì cũng không có. Diệp mặc, thanh niên hạ giọng kêu một tiếng. Chẳng qua là một lát sau, cách đó không xa liền truyền đến một cái đáp lại thanh âm, Ninh Thành ta ở chỗ này, ngươi không có việc gì, vậy thì tốt quá. Lúc nói chuyện, lại là một gã toàn thân đều là vết máu thanh niên chậm rãi tiến đến gần. Nhìn dáng vẻ của hắn, so Ninh Thành không khá hơn bao nhiêu. Lão già kia thật sự là thật là đáng sợ, nếu không phải tử tiêu ra tay giúp đỡ, ta cũng hoài nghi lần này chúng ta bị cái kia con rùa già cho giết chết, thù này nhất định phải báo. Ninh Thành giọng căm hận nói ra. Diệp Mạc gần gần đầu thù là khẳng định phải báo, nhưng ngươi có phát hiện hay không chúng ta tựa hồ cũng bị cái kia tạo hóa chi môn tính kế. Đinh Thành trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng tạo hóa chi môn hẳn không phải là tính toán hai người chúng ta, hơn nữa vũ trụ vị cũng đúng vậy xác thực tồn tại. Nhưng là, Diệp Mạc minh bạch Ninh Thành ý tứ tiếp đằng sau nói ra, ngươi là đều muốn nói chúng ta ngũ hành vũ trụ đi ra tu sĩ, so với cái khác vũ trụ cường giả mà nói cũng nên yếu một ít à. Thì thần ta cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ sợ lần này chúng ta tiến vào tạo hóa chi môn. Diệp mặc không có nói tiếp, Ninh Thành nhưng là gần gật đầu, đúng vậy, ta hoài nghi vấn đề ra tại chúng ta chỗ ngũ hành vũ trụ lên. Hai người liếc nhau một cách, cơ hồ là đồng thời nói ra, vũ trụ quy tắc thiếu thốn. Ninh Thành hít vào một hơi, dùng trăm phần trăm khẳng định ngữ khí nói ra, không sai, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc trăm phần trăm thiếu thốn. Tử tiêu có lẽ cũng biết, chẳng qua là hắn đồng dạng là tiến vào tạo hóa vũ trụ sau mới biết được. Ta nghĩ chỉ cần không ly khai ngũ hành vũ trụ, sợ là không ai có thể biết rõ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn. Hắn lần này trợ giúp chúng ta, có thể là hy vọng chúng ta đi tạo hóa thánh đạo thành, hoàn thiện chính mình đại đạo. Không qua tạo hóa thánh đạo thành, sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Diệp mặc lắc đầu, không phải, chúng ta không thể đi tạo hóa thánh đạo thành, chính là người khác cũng đi, hai người chúng ta cũng không có thể đi. Chúng ta mặc dù đang ngũ hành vũ trụ đứng ở đỉnh phong phía trên, đi tạo hóa thánh đạo thành, đó chính là mặc người đán đo tồn tại. Tử tiêu rất có thể hy vọng chúng ta ly khai tạo hóa vũ trụ. Bởi vì ngũ hành vũ trụ cường giả thật sự là quá ít, chúng ta tại ngũ hành vũ trụ rất mạnh, hiện tại tạo hóa vũ trụ so với chúng ta mạnh còn rất nhiều. Ly khai tạo hóa vũ trụ, Đinh Thành Nhi hoặc nhìn Diệp Mạc tạo hóa vũ trụ có khả năng khai mở ư. Diệp Mạc lần này là kiên định nói, không sai, chúng ta nhất định phải ly khai tạo hóa vũ trụ, sau đó trở lại ngũ hành vũ trụ. Bất kể là không phải là bị tạo hóa chi môn tính toán, cái kia tạo hóa vũ trụ vị trí chi tranh đoạt thật sự, trên thực tế là chúng ta ngũ hành vũ trụ bằng vào chúng ta vào tu sĩ, căn bản là liền bên cạnh cũng sờ không tới. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là hy vọng chúng ta ly khai tạo hóa vũ trụ, sau đó trở lại ngũ hành vũ trụ tìm được nguyên nhân. Đinh Thành đồng dạng là thông minh chi nhân, có mấy lời không cần Diệp Mạc nói rõ ràng, hắn cũng có thể hiểu được. Diệp Mạc nói ra, không sai, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc vì cái gì thiếu thốn? Vì cái gì ngũ hành vũ trụ tu sĩ so cái khác vũ trụ tu sĩ thực lực yếu nhược? Loại này yếu không phải đơn phương, là chỉnh thể lên yếu. Cái khác vũ trụ đỉnh phong cường giả tải tiến vào tạo hóa chi môn trước cũng đã là tạo hóa cảnh, bọn hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ, bị tạo hóa đạo vận cọ rửa, đều là cao hơn tầng lầu. Mà chúng ta, lại cần mượn nhờ tạo hóa đạo vận bước vào tạo hóa cảnh. Đây tuyệt đối không phải thiên phú cùng công pháp vấn đề, rất có thể ra tải ngũ hành vũ trụ bản thân thiên địa quy tắc xảy ra vấn đề lên. Chúng ta nhất định phải tìm được nguyên nhân này chỗ bằng không mà nói, ngũ hành vũ trụ khoảng cách bị cái khác cường giả nô dịch hoặc là diệt vong đã không xa. Chúng ta cũng minh bạch một khi ngũ hành vũ trụ bị diệt vong hoặc là nô dịch chúng ta đạo cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì cho tới bây giờ, chúng ta đạo còn không có vượt qua ngũ hành vũ trụ phạm vi. Cho nên chúng ta đại đạo cùng vận mệnh bị quản chế tại ngũ hành vũ trụ càng bị quản chế tại cái khác vũ trụ cường giả. Bất quá, trước khi đến mũ hành vũ trụ lúc trước, chúng ta nhất định phải đi trước một cái khác địa phương. Mênh mông hỗn độn, Đinh Thành một ngụm nói ra. Diệp mặc ngưng trọng gần gần đầu, không sai, cái kia áp chế hai người chúng ta cường giả tuyệt đối là tại Minh mông hỗn độn mở ra qua thuộc về mình vũ trụ thế giới. Hắn tu luyện công pháp hầu như cùng hắn bản thân hoàn toàn hình thành nhất thể, không có nửa điểm sai giò cùng mất tự nhiên. Cái kia ra hỏa gọi là cái gì nhỉ? Danh từ nghe có chút cổ quái. Đinh Thành nhíu nhíu mày, gọi liệt vưu, Diệp Mặc đáp, vài cuốn sách đem kết hợp. chương 1089, nghi ngờ thánh vị. Người đăng Linh HTT, người có biện pháp ly khai cái này địa phương quỷ quái. Đinh Thành tuy nhiên cũng minh bạch chính mình đại đạo có thiếu thốn, hắn biết rõ, muốn rời khỏi cái chỗ này rất khó. Diệp Mặc gần gần đầu, không sai, ngươi biết Mạc tỷ A. Là vận mệnh đạo quân ư, ta biết rõ, Đinh Thành đáp. Diệp Mạc đưa tay đánh cho một cái cấm chế, nếu như ta không có đoán sai, vận mệnh đạo quân hẳn là đã đi ra tạo hóa vũ trụ. Như thế nào Ly Khai? Đinh Thành theo bản năng hỏi. Không đợi Diệp Mạc trả lời, hắn liền hiểu được Diệp Mạc vận mệnh đạo quân tu luyện là vận mệnh đại đạo, đối với chính mình tánh mạng có cực kỳ nhạy cảm cảm giác chúng ta cũng không có năng lực này. Diệp Mạc cười nói, Mạc Tỷ đã từng đem vận mệnh công pháp toàn bộ khắc lục đưa cho ta, chúng ta không cần học tập vận mệnh đại đạo, chỉ cần cảm ngộ vận mệnh đại đạo trong một đường sinh cơ đạo vận là được rồi. Dùng ta và ngươi đại đạo căn cơ, đều muốn cảm ngộ một đường sinh cơ đạo vận, sẽ không quá khó khăn. Đinh Thành thở dài, vận mệnh đạo quân đích thật là có đại bố cục chúng ta có thể hay không trước khi rời đi đi một chuyến tạo hóa thánh đạo thành. Diệp mặc lắc đầu, không được ta biết rõ ngươi vì cái gì đều muốn đi tạo hóa thánh đạo thành. Nếu như chúng ta không đi, chúng ta chút bằng hữu cùng người thân, tại tạo hóa thánh đạo thành có lẽ còn không có vấn đề gì. Một khi chúng ta đi, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị người nghĩ biện pháp chụp tới uy hiếp chúng ta. Ngươi không có nghe đã từng nói qua ư, tạo hóa thánh đạo thành khắp nơi vũ trụ đều có tuyệt thế cường giả tỏa chấn, mà hết lần này tới lần khác là ngũ hành vũ trụ không có, đây tuyệt đối không bình thường. Còn một điều chính là, lần này chúng ta tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, giết nhiều ít cường giả. Hầu như từng cái vũ trụ cường giả chúng ta giết sạch qua. Thậm chí đạo chủ cũng bị chúng ta giết không chỉ một cái, bằng không mà nói, cũng sẽ không kinh động liệt vưu loại này biến thái. Chỉ cần không phải ngu ngốc tạo hóa thánh đạo thành khắp nơi vũ trụ cường giả tựu cũng không để cho chúng ta có thể an ổn sống sót, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đi tạo hóa thánh đạo thành. Hơn nữa, liệt vưu đám người phong tỏa tiến về trước tạo hóa thánh đạo thành phải qua đường chúng ta muốn đi cũng chỉ có thể một đường giết đi qua. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ cũng làm không được. Đinh Thành trầm mặc xuống, hắn và Diệp mặc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lần này bọn hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ biểu hiện ra ngoài thực lực chém giết sạch tuyệt thế cường giả nhiều căn bản là không cách nào tính toán. Có thể nói bởi vì bọn họ hai người gia nhập tạo hóa vũ trụ thế lực khắp nơi cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn không thể không giết bởi vì mỗi một lần vũ trụ quả vị xuất hiện cũng đương theo lấy vô cùng vô tận vũ trụ tinh thạch cùng quả vị đạo vận pháp tắc. Nếu như bọn hắn không đi đoạt vậy sẽ bị cái khác vũ trụ cướp đoạt đi. Vũ trụ tinh thạch quan hệ đến thực lực của bọn hắn mà quả vị đạo vận pháp tắc thì là quan hệ đến tương lai chính thức vũ trụ vì tranh đoạt thời điểm xác suất thành công. Hiện tại đạt được quả vị đạo vận pháp tắc càng nhiều tương lai đạt được vũ trụ vì khả năng liền càng lớn. Ai? Đinh Thành thở dài, Diệp Mạc ta đoán chừng chúng ta là thật sự bị tính kế. Mình mong hỗn đồn xuất hiện nhiều ít đài vũ trụ, tạo hóa vũ trụ hiện tại có bao nhiêu cường giả. Vũ trụ vì tranh đoạt còn không có lạc định chúng ta ngũ hành vũ trụ đi ra tu sĩ trước hết đã lấy được 5 cái vũ trụ thánh vị. Ta hoài nghi tạo hóa vũ trụ tối cao tầng thứ thánh vị chỉ có 5 cái, hiện tại 5 cái thánh vị toàn bộ là ta ngũ hành vũ trụ người đạt được. Điều này hiển nhiên là muốn để cho chúng ta ngũ hành vũ trụ trở thành tất cả mọi người cái đinh trong mắt bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để cho chúng ta an tâm đi đạt được thánh vị cướp đoạt là tất nhiên. Thế nhưng, lại có ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể tính toán đến trên người chúng ta đến. Thậm chí ngay cả từ tiêu cái kia lão đạo cũng không biết. Nghe được Ninh Thành mà nói Diệp Mặc khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng, "Ninh Thành, ta vẫn cho là khắp nơi vũ trụ vũ trụ đại thánh vị cũng hẳn là năm cái, bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, thật là có khả năng." "Nếu tất cả vũ trụ thánh vị chung vào một chỗ mới năm cái mà nói, chúng ta nguy hiểm hơn." Nói đến đây, Diệp Mặc càng là kiên định nói, "Ninh Thành, chúng ta phải hiện tại liền đi." Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngũ hành vũ trụ có thể đạt được tất cả năm cái thánh vị cũng không thấy được chính là bị tính kế, rất có thể là ngũ hành vũ trụ bản thân chính là minh mông hỗn độn là quan trọng nhất vũ trụ thậm chí là cùng tạo hóa vũ trụ cùng cấp bậc. Chúng ta đã lấy được cùng chúng ta thực lực không tương xứng quả vị danh sưng, bây giờ còn không có bị toàn diện vây công, đây chẳng qua là bởi vì tạo hóa vũ trụ vì tranh đoạt còn không có chính thức bắt đầu. Một khi chính thức bắt đầu chúng ta sợ là lại không đất dung thân. Đến lúc đó chúng ta liền giống như ôm cục vàng tải trên đường cái hành tàu tiểu hai tử. Diệp mặc trước khi đi ta nghĩ muốn làm đánh rơi một người. Đinh thành quyết định đi trước bất quá trước khi đi hắn cũng muốn thu một điểm tiền lãi. Diệp mặc lắc đầu ta biết rõ ngươi muốn giết chết chúc tuy bất lăng, nữ nhân này thực lực không tải ta và ngươi phía dưới. Mà ta hoài nghi tinh thần đạo quân không có vẫn lạc chẳng qua là bị vòng cấm tải tạo hóa thánh đạo thành. Sợ là chúng ta đi giết nữ nhân này, đúng là nữ nhân này tính toán tốt. Chúng ta không đi, lão nhâm sợ là không có việc gì, một khi chúng ta đi, vô luận đúng không giết chết nữ nhân này, lão nhâm đều gặp chuyện không may. Chúng ta bây giờ liền đi. Đinh Thành cảm giác được thương thế khá hơn một chút, lập tức đứng lên. Diệp Mạc nói có đạo lý, bọn hắn hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, hoàn thiện chính mình đại đạo. Mình mông hỗn độn bên trong, địch cửu giờ phút này đã hoàn toàn là bằng vào cảm giác của mình. minh mông hỗn độn hắn đã tới một lần, còn ở nơi này cô động qua đi ra chính mình vũ trụ thế giới, hơn nữa mở ra qua một phương hỗn độn. Tuy vậy vậy thì như thế nào? Hắn bây giờ còn là cùng con ruồi không đầu bình thường tán loạn. Có cái gì tài kêu gọi hắn? Địch cửu đột nhiên dừng lại. Tại mênh mông hỗn độn bên trong, hết thảy đều là hỗn độn, bởi vì không có đảo vận không có quy tắc cho nên cũng không có thanh âm, không có khí tức, không ánh sáng, không có nước, thậm chí không có thời gian cùng không gian. Nếu như đều không có, cái kia tự nhiên là không có chấn động. Đã qua rất lâu, hắn lần nữa cảm nhận được cái loại này kêu gọi. Hỗn độn bên trong là không có có bất kỳ chấn động, hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác, xa xa có một chút chấn động truyền đến. Địch cửu lần nữa cảm ứng thoáng một phát, hắn hiểu được đây là ảo giác của mình. Hỗn độn bên trong chẳng những là không có đạo vận không có quy tắc, hắn thậm chí không thể tải hỗn độn bên trong thời gian dài dừng lại, bằng không mà nói, sẽ hòa hợp hỗn độn. Vô luận đúng không ảo giác, địch cửu vẫn là dọc theo kêu gọi chỗ đi qua. Gần kề rời đi nửa nén hương thời gian, một loại rất tinh tường cảm giác truyền đến, thật giống như bản thân đạo vận một bộ phận xuất hiện ở nơi đây bình thường, địch cửu tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Oanh, nặng nề tiếng vang truyền đến, địch cửu khẳng định chính mình không có nghe lầm thật sự vang động. Mình Mông hỗn độn bên trong, như thế nào vang động? Địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được trước mắt sáng tỏ thông suốt. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một cái đột ngột trong không gian. Nơi đây vẫn còn có một cái thế giới. Không đúng cái thế giới này chính là mình đã từng mở ra hỗn độn thế giới. Chẳng qua là người khác hỗn độn thế giới không ngừng khuếch trương, hắn đã từng mở ra hỗn độn thế giới đã áp xúc đến nguyên lai một phần vạn, thậm chí một phần vạn cũng chưa tới. Địch cử kích đồng lên, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, một thanh vạn trượng trường đao nghiêng nghiêng cắm ở mặt đất. Một gá y tu sĩ đang tải điên cuồng công kích chuôi này trường đao, hiển nhiên là muốn muốn đem cái này trường đao oanh ra đến, sau đó luyện hóa. Thiên xa! Địch cửu con mắt nóng lên, hắn kích động thậm chí không cách nào nữa mở ra cước bộ của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lần lại đến mênh mông hỗn độn có thể trông thấy thiên sa đao. Lúc trước hắn hai mắt đẫm lệ trôn cất đao, hôm nay hắn thiên sa đao thu nạp vô cùng hỗn độn, vậy mà thật sự đã thành tạo hóa bảo vật. Trước mắt thiên sa đao khí tức hiển nhiên so với trước hắn lấy được hư không sơn cao hơn ra không chỉ một cấp bậc hơn nữa địch cửu mơ hồ cảm giác được thiên sa đao vẫn còn phát triển bên trong cái kia Hắc Y Tu Sĩ trông thấy địch cửu vậy mà xuất hiện ở cái không gian này, lập tức đã ngừng lại công kích Thiên Sa Đao khí thế xoáy lên, lĩnh vực tỏa ở địch cửu. Nơi này là ta phát hiện chuôi này Đao cũng là của ta, ngươi từ đâu tới đây, cút cho ta đi nơi nào. Hắc Y Tu Sĩ tiếng nói băng hàn, loại này tài minh mông hỗn đồn trong lớn lên tạo hóa bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Địch cửu tâm tình kích động bình phục lại, ánh mắt của hắn rơi vào y tu sĩ trên người, mỉa mai nói, cái này thế giới là ta mở ra, chuôi này đau cũng là của ta pháp bảo, đau của ta ở lại ta tải minh mông hỗn độn trong mở ra thế giới bên trong, hiện tại ta tới bắt của chính ta thứ đồ vật có vấn đề gì không? Hôm nay đi ra nơi đây, chương 1090, thứ tốt trong hỗn độn rộng lớn. Người đăng, Linh H.T.T. Nói xong, địch cửu lật tay thần niệm quyển động. Dựa theo địch cửu phòng đoán, thiên sa đao sẽ trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng sau một khắc địch cửu sắc mặt cũng có chút lúng túng, thiên sa đao di chuyển cũng không có nhúc nhích. ha ha đao này đích thật là pháp bảo của ngươi, đáng tiếc chính là ngươi chính mình chỉ huy không động. y Nam Tu Mỉa Mai nói một câu. Địch cửu đã hiểu được thiên sa đao còn không có triệt để chữa trị. Hắn cũng lười để ý tới cái này hắc y tu sĩ, một bước rơi vào thiên sa đao bên cạnh, đưa tay bắt lấy thiên sa đao thần niệm tiến vào thiên sa đao thiên sa trên đao máu huyết ấn ký lập tức cùng với địch cửu đạo niệm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thể. Đi theo thiên sa đao nổ ra một đạo sáng trói màu xanh đao mang, màu xanh đao mang rơi vào địch cửu trong tay biến thành một thanh khoảng chừng sáu thước lớn lên màu xanh trường đao. Địch cửu biết rõ, đây là thiên sa đao còn không có chuyện để hóa thành tạo hóa bảo vật. Một khi thiên sa đao triệt để hóa thành tạo hóa bảo vật sau, là ba thước chín thốn, đây cũng là thiên sa đao vỡ vụn trước chiều dài. Dưới mắt chuôi này thiên sa đao so với hắn thân cao cao hơn, hiện tại nắm chặt trong tay, địch cửu lập tức liền cảm nhận được thiên sa đao đang tải bay nhanh phát triển. Thiên sa đao nương theo địch cửu thời gian quá dài, địch cửu liền cất nhắc đều không có, liền đem thiên sa đao động ở sau lưng. Cho dù chui đao theo vai phải rũi ra chừng hai thước nhiều, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, địch cử vẫn là không thèm để ý chút nào. Thiên xa đao là không cần đao vỏ, chỉ cần tài ở giữa thiên địa sẽ không ngừng phát triển. Ngươi! y tu sĩ nói một chữ liền tạp trụ, hắn đã minh bạch chui này đao đích thật là địch cử bằng không mà nói, Địch Cửu không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền rút ra chuôi đao, vẫn còn không có luyện hóa quá trình dưới, lại để cho chuôi này đao thu nhỏ lại làm nguyên lai like một phần vạn cũng chưa tới. Địch Cửu cõng lên thiên xa đao sau, chẳng qua là bình tĩnh nhìn trước mắt người này Hắc Y tu sĩ. Cái này Hắc Y tu sĩ hiển nhiên không phải Ngũ Hành Vũ trụ, trên người hắn đạo vận cùng Ngũ Hành Vũ trụ đảo vận quy tắc không có nửa điểm quan hệ vì này đạo hữu ta là phỉ vô đao đến từ tạo hóa thánh đạo thành cha ta phỉ việt hôn đao tạo hóa thánh đạo thành chấp sự hắc y tu sĩ đối địch cửu ôm thoáng một phát quyền chậm lại ngữ khí của mình rồi sao địch cửu nhàn nhạt nói ra cái này hai cha con danh tự đều có một cái đao chữ đối đao thật đúng là ưa thích không rời Phỉ vô đao ngữ khí trở nên thành khẩn nói, ta phỉ ra một mực tu luyện là đao đạo cho nên không có tìm được rất phù hợp đao của mình lúc trước ta phỉ ra đều là dùng không đao vi danh. Tìm được đao sau, sẽ họ sau thêm đao danh. Địch cửu nghe đến đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phỉ vô đao, vậy ngươi phỉ ra có bao nhiêu gọi không đao người. Xem ra cái này phỉ vô đao phụ thân có một thanh việt hôn đao. Chỉ một mình ta, bởi vì ta đại ca nhị ca đều đã có thuộc về hắn môn đao của mình. Phỉ vô đao đáp. Địch Cửu không có hỏi lại xuống dưới, hắn đã hiểu được cái này phì ra cổ quái. Hẳn là lão đại đã có đao sau, đổi thành đao danh, sau đó lão nhị mới có thể sinh ra theo thứ tự suy ra. Đây tuyệt đối không phải cố ý chịu, nhất định là cái này phì ra đao đạo cũng là cùng cái này có quan hệ. Trong lòng của hắn có chút im lặng, cái này phì ra rõ ràng là đao nô, loại này đao đạo không tu cũng thế. Bởi vì ta rất ưa thích chuôi này đao cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem chuôi này đao nhường cho ta. Bất luận cái gì điều kiện đều tốt nói, dù là ngươi muốn đi tạo hóa thánh đạo thành ta cũng có biện pháp đến giúp ngươi. Phỉ vô đao ngữ khí lộ ra cực kỳ kiên nhẫn. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, chuôi này đao đối với ta cũng rất trọng yếu. Xem tại ngươi không phải cố ý khó xử đao của ta, lần này ta thả ngươi, ngươi đi đi. Vậy thực xin lỗi ngươi rồi. Phỉ vô đao trên mặt hết thảy biểu lộ cũng biến mất vô tung vô ảnh, lĩnh vực cuồng quyền mà ra, đi theo một thanh mấy ngàn trượng trường đao lăng không đánh xuống, trường đao phía dưới là một cái cực lớn đao mang vòng xoáy, kinh khủng đao thế vòng xoáy cuốn tới đây, lại muốn đem địch cửu thổi sang đao mang đao thế vòng xoáy chính giữa đi. Đối phỉ vô đao mà nói, địch cửu có lẽ mới vừa vằn tạo giới mà thôi, mặc dù hắn cũng là tạo giới cảnh có thể địch cửu như vậy tu sĩ, hắn nhắm mắt lại có thể giết một tá. Địch cửu ngay cả động cũng không hề động, chớ đừng nói chi là tế gia thiên sa đao, chỉ là rũi ra đại thủ ấn bắt xuống dưới. Dùng đại thủ ấn chảo một cái tạo giới cảnh viên mãn tu sĩ, dù là địch cửu thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng làm không được. Huống chi trước mắt cái này phỉ vô đao còn không phải bình thường tạo giới tu sĩ đâu. Cái chỗ này là địch cửu đã từng mở ra đi ra hỗn độn thế giới, dù là hắn không có để lại cái này thế giới, cái này thế giới mỗi lần một chút nào khí tức cũng đều tại địch cửu khống chế phía dưới. Phỉ vô đao cũng dám khi hắn thế giới đồng thủ với hắn, địch cửu không thò tay đi bắt tiểu tử này mới có việc lạ. Răng rắc, phỉ vô đao đạo đạo lĩnh vực tại địch cửu thủ ấn phía dưới hóa thành bã vụn, sau một khắc phỉ vô đao vậy mà rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Không tốt. Phỉ vô đao lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, không phải địch cửu thực lực thật sự nghiền ép hắn, mà là địch cửu lúc trước nói cái này thế giới cũng là hắn khai mở, hiển nhiên đây là thật lời nói. Cái này thế giới là đúng phương thần thông của mình tại đối phương biên giới phía dưới căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng a. Phỉ vô đao bị địch cửu thủ ấn lĩnh vực chói buộc chặt ở đâu còn lo lắng cái khác, một đạo máu huyết trực tiếp phun tài trong miệng phủ lục lên, phủ lục hóa thành một đoàn hào quang. Hào quang xoáy lên phỉ vô đao trong nháy mắt liền chạy ra khỏi địch cửu cái này tàn phá thế giới. Địch cửu thở dài, cái này có một cái tốt cha chính là đi. Loại này phù lục uy lực thật sự là quá cường đại chút. Nếu là hắn giới là hoàn hảo, hắn còn có thể ngăn trở đối phương mượn nhờ phù lục rời khỏi. Chẳng qua là hắn mở ra cái này hỗn độn thế giới, rất nhanh muốn tiêu tán tại minh mông hỗn độn bên trong tự nhiên là không cách nào ngăn trở phỉ vô đao. Đắc tội cái này phỉ vô đao tương lai đi tạo hóa thánh đạo thành lại là nhiều cửu ra. Đáng tiếc, không có bắt lấy cái này ra hỏa, nếu như bắt được cái này ra hỏa, hắn cũng muốn hỏi thoáng một phát cái này ra hỏa rốt cuộc là như thế nào theo tạo hóa thánh đạo thành đi vào mênh mông hỗn độn. Mênh mông hỗn độn bên trong tuy nhiên khắp nơi hỗn độn khí tức đáng tiếc chính là thứ này không thể tu luyện. Nơi đây hỗn độn là thật hỗn độn còn không có hình thành đảo vận. Không thể tu luyện cũng không có sao, lần nữa cùng thiên sa đao đoàn tụ, địch cửu hiện tại tâm tình tốt, hoàn toàn đã không có lúc trước cái chủng loại kia lo lắng tâm tính. Thứ chín đạo tắc nếu là thật sự đã có thành tựu, đó cũng là thiên ý, hắn có thể làm cũng làm, nếu như làm đều không thể ngăn ngăn đón, vậy có thể như thế nào? Nếu như không tu luyện, vẫn còn mênh mông hỗn độn bên trong, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác gặp thời đang lúc quá mức dày vò. Địch cửu tâm tình cho dù tốt cũng không có thể ở loại địa phương này tiếp tục giữ vững. Lại tài minh mông hỗn độn bên trong đi lại 5 năm thời gian, toàn thân đều có một loại cực độ không thoải mái thời điểm, địch cửu lại một lần gặp một người. Địch cửu tài minh mông hỗn độn bên trong ngoài trừ nhìn thấy qua tần mạc thiên, còn nhìn thấy qua phỉ vô đao. Hai người này đều là bước thứ ba cường giả, nhưng trước mắt này cái thanh niên, địch cửu khẳng định chỉ có hợp đạo cảnh. Tiền bốn Thanh niên này hiển nhiên cũng nhìn thấy địch cửu, hắn đều muốn nói chuyện, bất quá dùng hắn đạo hạnh có thể ở hỗn độn bên trong hành tẩu nhiều ngày như vậy không có vẫn lạc đánh rơi, đã xem như chuyện tốt. Đều muốn tại loại này không có đạo vận quy tắc địa phương nói chuyện, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Địch cửu tiện tay xoáy lên một cái phạm vi hơn 10 trượng quy tắc không gian, tam tuệ vũ trụ tu sĩ ta đã thấy rất nhiều, ngươi là ta đã thấy tu vi kém nhất một cái ra hỏa. Tiền bối ngươi biết ta là tam tuệ vũ trụ tu sĩ. Tiền bối là tam tuệ vũ trụ cửu nhân? Thanh niên ngạc nhiên hỏi. Địch cửu cười hắc hắc ta lúc trước giết tam tuệ vũ trụ hơn trăm danh hợp giới cường giả, không lâu còn lại để cho hòa vọng tức giận bị dày vò, ngươi cứ nói đi. Tiền bối nếu như muốn giết ván bối, ván bối chết không nhắm mắt. Thanh niên liền ôm quyền, ngữ khí có chút tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn biết rõ, vô luận tự ngươi nói cái gì, khả năng trước mắt cái này cường giả đều giết hắn đi. Vì cái gì? Địch cửu nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có ý định giết người thanh niên này. Ván bối cơ hao, cha ta cơ ni chính là trợ giúp hòa vọng làm việc kết quả bởi vì không cẩn thận lại để cho một cường giả thông qua được tam tuệ vũ trụ truyền tống thông đạo ly khai, kết quả hòa vọng sẽ giết cha ta. Ta nghĩ hết mọi biện pháp lại tới đây, chính là vì mượn nhờ minh mông hỗn đồn chứng đạo bước thứ ba, sau đó trở về cho ta phụ thân báo thủ. Cho nên ta cùng tiền bối cửu nhân là nhất trí. Cơ hào trong mắt mang theo muốn sống khát vọng. Cái đó và ta có cái gì quan hệ? Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Tiền bối nếu như thủ hạ lưu tình ta nguyện ý nói cho tiền bối. Cơ hao một câu vẫn chưa nói xong, hai người vị trí chỗ ở cách đó không xa chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng đảo vận chấn động. Đi theo một cái cực lớn đảo vận vòng xoáy lăng không tạo ra, vô số màu vàng nhạt tinh thể bị vòng xoáy xoáy lên vung khắp nơi. Vũ trụ tinh thạch. Cơ hao kích động thì thảo tự nói, địch cửu cũng là ngây giải. Năm đó vận mệnh đảo quân đạt được một quả vũ trụ tinh thạch cũng là lại để cho hòa vọng lừa giận ngút trời, thậm chí không tiếc đổi tới minh mông hỗn độn, muốn làm đánh rơi vận mệnh đảo quân. Hôm nay nơi đây tuôn ra đến vũ trụ tinh thạch đâu chỉ hàng tỷ. Tiền bối, đây là vũ trụ tinh thạch. Tam tuệ vũ trụ hòa vọng cũng là bởi vì xuất hiện loại này vòng xoáy, đã chiếm được vô số vũ trụ tinh thạch thực lực tăng mạnh nghe nói cái kia vòng xoáy hay là đi thông ngũ hành vũ trụ, cơ hao vội vàng hướng địch cử nói ra. Hắn hy vọng địch cử chém giết đoạt vũ trụ tinh thạch, sau đó hắn đi nhanh lên. Về phần vũ trụ tinh thạch, hắn biết mình còn chưa có tư cách đạt được. Ngươi nói là loại này vòng xoáy là đi thông một cái vũ trụ. Địch cử bình tĩnh lại. Hắn thật vất và đóng cửa một cái vũ trụ bậc thang truyền tống thông đạo. Nếu như còn có một cái lối đi đi thông ngũ hành vũ trụ, đó cũng không phải là chuyện gì tốt cũng may cái chỗ này tài minh mông hỗn độn ở chỗ sâu trong người bình thường coi như là đã đến cũng tìm không thấy cái chỗ này vô luận như thế nào địch cửu vẫn là hy vọng cái này vòng xoáy thông đạo không phải đi thông ngũ hành vũ trụ cơ hao lắc đầu nói ra ta đây cũng không biết địch cửu không có lại để ý tới cơ hao một bước liền đã rơi vào cái kia vũ trụ minh mông biên giới tay một cuốn hơn vạn miếng vũ trụ tinh thạch đã bị hắn thu hồi Chẳng quá là nơi đây vũ trụ tinh thạch phân tán quá lớn, rất nhiều đều bị quấy toái, còn có một bộ phận bị cuốn vào mênh mông hỗn độn bên trong cũng tìm không được nữa. Trông thấy địch cử không có để ý chính mình, ngược lại đi thu thập vũ trụ tinh thạch cơ hao ở đâu còn dám có nửa điểm do dự, không chút lựa chọn quay người liền sông về nơi xa mênh mông hỗn độn trong. Hắn sở dĩ dám đi, là vì nơi này là mênh mông hỗn độn, cho dù là hòa vọng tới nơi này, chỉ cần bị hắn đi vào mênh mông hỗn độn bên trong cũng tìm không thấy hắn hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon đóng hoặc đơn chấm